Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát, chương 1016. Nhưng đối mặt với kiếm này, trên mặt La Trinh lại nở nụ cười. Đối diện với sát ký do ảo ảnh hóa thành kéo dài không dứt kia, có lẽ La Trinh sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng bây giờ hắn lại sừng sững không sợ toàn bộ giang sơn xã tắc hóa thành vật trong tay quân vương này. Lực vẩy rồng. Vào giây phút này, La Trinh liền mở lực của 3.000 tấm vẩy rồng ra, hắn chém một kiếm từ thấp tới cao, cư thế phung tới, hai đường kiếm quăng liền giao thoa. Nhưng ngay vào thời điểm này, không ngờ thánh khí thượng phẩm của La Trinh lại không thể chịu được áp lực nặng nề mà gãy lìa. Âm! Uhm, một tiếng vang giòn dã chuyển tới, nửa đoạn trường kiếm lượn vòng bay đi, không ngờ lại bay vọt về phía tư mã Ngọc Long. Tư mã Ngọc Long vốn đang tập trung tinh thần, dan mắt vào thế tiến công của La Trinh nên y tuyệt đối không ngờ sẽ có nửa đoạn kiếm bắn tới vì thế không thể tránh kịp đoạn kiếm kia liền đâm thẳng vào ngực y mặc dù cơ thể bị trọng thương nhưng tư mã ngọc long cũng không có bất cứ hành động gì y vẫn nhìn chằm chằm vào la Trinh trong ánh kiếm kia cho dù chết trong không gian mộng ảo thì cũng chẳng có gì đáng ngại y chỉ muốn biết la Trinh có thể đỡ được một chiêu này của y hay không nếu đỡ được thì chính là tư mã ngọc long bại nếu không đỡ nổi thì có thể coi như y thắng cho nên y không hề xử lý đoạn kiếm gãy đang găm vào người mình lúc này kiếm của la trinh đã gãy y sẽ dùng cái gì để đón giang sơn giã tắc này hay cũng chính là kiếm của quân vương kia bây giờ thánh khí thượng phẩm đã không phù hợp với la trinh cho lắm rồi trường kiếm thông thường chỉ rộng hai tấc mũi kiếm sắc bén thần kiếm cực mỏng giống như thân thể của la trinh bây giờ cũng chỉ có thể chịu được lực của năm sáu tấm vẩy rồng vừa rồi hắn đã sử dụng lực của 3.000 tấm vẩy rồng nên tất nhiên trường kiếm thánh khí này chịu không nổi cộng thêm áp lực nặng nề dưới trường kiếm của quân vương kia thế nên mới có thể gãy như vậy nhưng là trinh lại không thể kiếm được thanh kiếm nào tốt hơn ở hạ giới. nếu có thể mở phường luyện khí trong tiên phủ ra, nhưng là trinh mới đi được tới tầng hai của chân tuyệt lộ mà thôi. chỉ trong thời gian ngắn thì cũng không thể mở ra hoàn toàn được. không có trường kiếm, nhưng là trinh hắn vẫn còn nắm đấm. trong nháy mắt này, là trinh ném nửa đoạn trường kiếm còn lại đi, bất ngờ dùng tay không bắt lấy trường kiếm của quân vương kia. hắn lấy tay không để đỡ sức nặng của giang sơn xã tắc. phật là Trinh nắm mũi kiếm, máu trên bàn tay lập tức bắn ra tung tóe nhưng cùng lúc đó năm đấm trên cánh tay còn lại đã đập về phía vị quân vương này. ầm ầm, quyền này chứa đựng lực của năm tấm vảy rồng. Sau khi đánh vào trên người quân vương, thì quân vương này liền bị chia năm xẻ bảy chỉ trong nháy mắt, hóa thành những đốm sáng vàng. Kiếm quang và tư mã ngọc long thi triển đã bị La Trinh phá. Ngoài La Trinh và tư mã ngọc long, những người khác không thấy được những ảo ảnh này. bọn họ chỉ thấy La Trinh bị ánh kiếm của tư mã ngọc long bao vây, còn La Trinh lại khổ sở dùng trường kiếm trong tay chống đỡ. Hơn nữa về sau trường kiếm của hắn còn bị ché nứt, Nhưng ngay sau đó lại thấy La Trinh vung nắm đấm ra, chẳng biết xảy ra chuyện gì mà hắn đã đập nát được kiếm quang của Tư Mã Ngọc Long. Rất nhiều nhóm võ giả của Điện Long Hồ cũng cảm thấy hơi khó tưởng tượng, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc La Trinh đã làm như thế nào. Nhưng quả thực La Trinh đã làm được rồi. Ta thua rồi. Sắc mặt Tư Mã Ngọc Long trở nên trắng bệch Khúc kiếm gãy kia đã xuyên qua trái tim hắn, song thân thể của võ giả hết sức mạnh mẽ và dù trái tim bị đâm thủng thì vẫn sống thêm được một lúc lâu cho nên hắn vẫn luôn chờ ở chỗ này là trình phải máu tươi trong tay đi cười nói với tư mã ngọc long đúng người đã thua tư mã ngọc long miễn cưỡng cười rồi lập tức nói chúng ta nói chuyện với bộ dạng thế này cũng rất đau đớn hay là trở lại điện long hồ rồi nói tuy rằng trong không gian mộng ảo sẽ không chết nhưng cái bóng cũng biết đau bị một đoạn kiếm gãy xuyên vào tim cũng không phải cảm giác dễ chịu gì vì vậy là trình và tư mã ngọc long ở điện long hồ đều lập tức mở hai mắt ra Sau khi La Trinh đứng dậy, nhìn quanh một vòng, đám võ giả thiên tài của võ đường Vạn Linh ai nấy đều cảm thấy buồn bã trong lòng. Tuy bọn họ không nhìn ra La Trinh đã phá chiêu kiếm của tư mã Ngọc Long như thế nào, nhưng hắn chỉ dựa vào chính bản thân mình và một thanh thánh khí thượng phẩm đã đánh bại tư mã Ngọc Long. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Còn tư mã Ngọc Long chính là người số một của võ đường Vạn Linh bọn họ, càng quan trọng hơn là Giang Sơn xã tắc kiếm của y chính là thần khí tòng nhất phẩm. Lấy hai yếu tố này ra so sánh thì có thể tưởng tượng được tranh lệch giữa tư mã Ngọc Long và La Trinh lớn đến mức nào. Bọn họ đã không muốn tìm hiểu xem La Trinh còn có bí mật gì chưa dùng tới, nhưng thực lực La Trinh thể hiện ra bây giờ đã đủ để bọn họ ngưỡng mộ rồi. Tư mã Ngọc Long rời bước đến trước mặt La Trinh, thi lễ một cái thật sâu với hắn, trước đây ta có cái nhìn hơi phiến diện đối với người hạ giới phi thăng lên đây. Bây giờ nhìn lại thì đó chính là cái sai rất lớn của ta. Hạ giới, không yếu như ta tưởng những võ giả khác trong võ đường vạn linh cũng không nhịn được mà gật đầu quả thực võ giả thượng giới có một cảm giác vượt trội khó diễn tả được khi đứng trước mặt võ giả hạ giới mặc dù thậm chí có một số người phi thăng còn giành được vị trí thiên tôn nhưng dường như những võ giả này vẫn hơi khinh thường khi nhắc tới các vị thiên tôn đó cho rằng người phi thăng lên được vị trí thiên tôn chẳng qua cũng là nhờ vận may mà thôi không ngờ rằng bất kỳ võ giả nào đạt được thành tựu nhất định đều phải dựa vào số mệnh và thực lực võ giả thượng giới cũng không thể thoát ra khỏi khuôn mẫu này La Trinh chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Hắn chẳng hề để bụng chuyện bị người khác xem thường. Cường giả thì mãi mãi mạnh. Nếu như mình bị cái nhìn của người khác chi phối thì lấy tư cách gì mà có chỗ đứng trên thế gian. Sau khi rời khỏi điện Long Hổ, La Trinh lại tiếp tục trở về trong cái góc kia, nhắm mắt tu luyện như trước. Sau khi đám võ giả thiên tài đi tới võ đường Vạn Linh, nhìn về phía La Trinh thì trên mặt đều là vẻ kính sợ. Quả thực tế nhóc này có tư cách coi thường võ đường Vạn Linh. Người ta có thực lực để kiêu ngạo. Tất nhiên cũng không có người nào ngu ngốc nói năng lung tung nữa. Thực ra trong võ đường Vạn Linh còn có một vài người không phục, tất cả bọn họ đều là đám võ giả thiên tài xếp hạng cao, vì đủ loại lý do mà không đến Điện Long Hổ xem cuộc chiến ngày đó được. Có thể bọn họ vừa từ nơi khác chạy về, hoặc là bế quan mới ra, cho nên liền muốn thiêu chiến La Trinh. Nhưng những người này đều bị người của võ đường Vạn Linh cản lại. Muốn thiêu chiến La Trinh, trước tiên cứ đánh bại Tư Mã Ngọc Long đã rồi nói. Nếu không thì chỉ có thể tự dước lấy nhục còn thánh chủ của thánh địa linh vũ thì mấy ngày nay đều không vui vẻ gì vô cùng mất hứng ông có lòng muốn nói chuyện với la trinh muốn tìm cơ hội cứu vãn chuyện này xem mình có thể bỏ ra cái giá nào đó để giữ chân thằng nhóc này ở lại thánh địa linh vũ của ông không nếu như la trinh có thể ở lại thánh địa linh vũ ông có lẽ sẽ chiếm được ưu thế không nhỏ trong cuộc cạnh tranh giữa lớp người trẻ với hai thánh địa thực phẩm khác của thông linh giới thậm chí còn có thể dựa vào la trinh mà trở mình cũng có khả năng dùng sức để áp chế thánh địa thông linh chuyện so đấu của võ già trẻ tuổi có lẽ không thể quyết định thế cục của một đại giới nhưng có thể quyết định thứ hạng giữa các thánh địa trong tương lai nhưng nghĩ tới 13 cung bên kia ông vẫn bỏ đi suy nghĩ này 13 cung đã bổ nhiệm la trinh nhất định cũng rất hiểu hắn vốn dĩ khi ông nhìn thấy trường kiếm thánh khí của la trinh bị gãy trong không gian mộng ảo thì trong lòng đã suy xét đến việc tặng hắn một thần khí nhị phẩm thậm chí là thần khí tổng nhất phẩm để lôi kéo nhưng suy đi nghĩ lại thứ thánh địa linh vũ ông có thể lấy ra thì làm sao mười cung lại không lấy ra được Thấy tên nhóc kia cứ như vậy chạy khỏi tay mình, trong lòng thánh chủ vô cùng không cam lòng. Trong võ đường vạn linh, La Trinh lẳng lặng, lặng tĩnh tọa tu luyện. Sau lần tu luyện này, hắn cảm thấy có lẽ tiểu thiên kiếp lần thứ sáu sắp tới gần rồi. Không biết độ kiếp tại thượng giới có gì khác so với ở hạ giới hay không. Hắn vừa chờ đợi vừa tu luyện, thời gian cũng lặng lẽ troi đi. Còn vị nhân vật lớn bổ nhiệm hắn thì vẫn chưa xuất hiện. Một tháng sau, một vị trưởng lão bỗng nhiên bước vào võ đường vạn linh của thánh địa linh vũ nói cho là Trinh biết người của 13 cung đã đến, hiện tại đang ở chỗ thánh chủ, chương 1017. Cho nên sau khi nghe thấy trưởng lão này nói vậy, là Trinh cũng lập tức đứng dậy. Dưới sự chỉ dẫn của trưởng lão, hắn liền đi về phía đại điện lúc trước thêm lần nữa. Bên trong đại điện này, tất cả các trưởng lão của toàn bộ thánh địa linh vũ đều đã vào chỗ, mà ngồi ở vị trí cao nhất cũng không phải thánh chủ của bọn họ, mà là một cô gái khác. Cô gái này mặc một bộ váy dài chín màu, chín loại màu sắc trên chiếc váy nọ được dùng lông vũ của chín loại thần thú dệt thành lông vũ màu xanh nhạt chính là lông đuôi của phượng hoàng băng mặc dù chỉ là một cái lông đuôi thôi cũng đã phát ra khí băng lạnh buốt còn lông vũ màu đỏ sậm lại được lấy từ lông đuôi của phượng hoàng lửa lông vũ màu xanh chính là dùng lông tơ mềm mại nhất trên lưng chuột thông thiên chỉ riêng giá trị của chiếc váy dài chín màu này đã không thể ước lượng được rồi nhưng vấn đề là dùng nhiều vật liệu quý giá như vậy cũng chỉ để trang trí mà thôi người cắt may ra váy dài chín màu này cũng xa xỉ Hoang phí vô cùng. Một đôi chân nhỏ trắng nõn dẫm trên gốc gỗ, đung đưa trên ghế dựa một cách buồn chán. Ánh mắt nàng hờ hững quét qua tất cả các trường lão trong đại điện một mỗi khi mọi người chạm phải ánh mắt của nàng thì trong lòng liền hơi run rẩy. Thực ra tu vi của nàng cũng không được coi là quá kinh khủng, chỉ là đình của nửa bước giới chủ mà thôi. Còn trong đại điện này, thánh chủ của bọn họ đã là chuẩn giới chủ. Đương nhiên, trong một giới chỉ có một người điều khiển đại giới. Giới chủ của thông linh giới này chính là thánh chủ của thánh địa thông linh. Chứ không phải là thánh chủ của thánh địa linh vũ bọn họ Thậm chí cung trưởng lão Cũng đã có tu vi là đỉnh nửa bước giới chủ Cách chuẩn giới chủ chỉ đúng một bước nữa thôi Không phải mọi người sợ hãi Vì tu vi và thực lực của nàng Mà bởi thân phận của nàng Nàng chính là một trong 13 cung chủ Quan trọng hơn nữa, cha nàng còn là thiên tôn Nàng cũng chính là một truyền nhân của thiên tôn Khỏi cần phải nói cũng biết địa vị của nàng Trong liên minh Lúc này, trong đại điện đột nhiên xuất hiện mấy vị võ giả Trong đó Khi thế từ trên người một vị võ giả phát ra mạnh hơn thánh chủ của thánh địa linh vũ một chút. Sau khi hắn tiến vào đại điện thì liền nhẹ nhàng cúi đầu bái cô gái kia một cái rồi lập tức nói Tại hạ thông linh tử, giới chủ thông linh giới, cung ngành cung chủ thiên cung vân miểu. Vị võ giả này thực sự là chủ của một giới, cũng là người cầm quyền của thánh địa thập phẩm mạnh nhất trong thông linh giới. Lần này, cung chủ của thiên cung vân miểu đích thân tới thông linh giới của hắn, mặc dù không tham hỏi thánh địa thông linh mà tới thẳng thánh đia linh vu Nhưng dù sao thì thông linh tử vẫn phải tự mình ra mặt tiếp đón. Trên mặt cô gái kia lại là vẻ hơi mất kiên nhẫn. Thông linh giới chỉ là một đại giới xa xôi, nếu không phải bởi vì La Trinh thì e rằng cả đời nay nàng cũng sẽ không tới đây, mà nàng cũng không có hương thu với giới chủ gì gì đó. Xong, dù sao cũng là giới chủ của đại giới, thế nên nàng chỉ đành mỉm cười trả lời. Thông linh tử liền ngồi trên vị trí thứ hai, ở trên vị trí của thánh chủ thánh địa linh vũ. Lần này thông linh tử biết công chủ của thiên cung se khong toi đay ma nang cung khong co hung thu voi gioi chu gi miểu đích thân thong linh tu biet cung chu cua thien cung van mieu đich than toi Trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Tuy lúc trước hắn đã nhận được tin tức, hình như Thánh Địa Linh Vũ xuất hiện một người phi thăng tài ba, được 13 cung bổ nhiệm. Số lượng người phi thăng rất nhiều, thỉnh thoảng xuất hiện một vài thiên tài lợi hại thì cũng không có gì lạ, cho dù được 13 cung bổ nhiệm cũng không được coi là kỳ lạ. Thế giới quá rộng lớn, luôn có người may mắn như vậy xuất hiện. Vấn đề là không biết người đó là nhân vật thế nào mà đáng để cung chủ của thiên cung vân miểu đích thân tới. Chẳng phải chỉ là một người phi thăng thôi sao? Có thể diện lớn như vậy ư? Mặc dù hắn cũng không thể thu nhận người phi thăng này vào thánh địa thông linh, nhưng lát nữa hắn vẫn muốn xem xem rốt cuộc người phi thăng này là nhân vật nào mà đáng để làm to chuyện như vậy. Vẫn chưa đến à? Vân Lạc thấp giọng nói một câu. Mặc dù tiếng rất nhỏ, nhưng những nhân vật trong đại điện này đâu thể không nghe thấy được. Trên mặt của thông linh tử lộ ra chút ý cười. Tuy rằng thánh địa thông linh hắn và thánh địa linh vũ đều thuộc về thế lực của liên minh, nhưng cùng tồn tại trong một đại giới, dù sao cũng có cạnh tranh với nhau. Còn vẻ mặt thánh chủ của thánh địa Linh Vũ lúc này đã trở nên lúng túng, lập tức đáp lại, "Chắc sẽ tới ngay đây thôi, cung chủ chờ thêm một chút." Vừa dứt lời, La Trình cũng đã bước vào đại điện. Đi được một nửa sâu trong đại điện này, ánh mắt hắn đã bị chiếc váy dài chín màu hấp dẫn. Thì hắn và nàng bốn mắt nhìn nhau, La Trình liền cười nói, "Thì ra là ngươi, Vân Lạc." Nghi ngờ lâu như vậy, cuối cùng cũng biết được đáp án. Nhưng vào lúc này, tất cả các trưởng lão trong đại điện đều hít một hơi thật sâu, tạo ra một loạt tiếng hít vào đồng thời nhìn chằm chằm La Trinh với vẻ ngạc nhiên sen lẫn nghi ngờ. Thánh chủ của thánh địa Linh Vũ và giới chủ thông linh giới cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm La Trinh. Thằng nhãi này vừa tới đã gọi thẳng tên của cung chủ, có phải quá tùy tiện hay không? Tất nhiên bọn họ không biết La Trinh đã gặp phân thân của Vân Lạc hai lần, hơn nữa còn luôn đối xử với Vân Lạc như những người cùng lứa với mình. Thời gian dài chưa qua, La Trinh cũng đã quen. Lần này nhìn thấy Vân Lạc, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nhìn dáng vẻ này thì hắn cũng biết nàng có địa vị cao. Nhưng Lạc Trinh lại không thể cung kính Vân Lạc như bề trên được. Chẳng qua La Trinh cũng chú ý thấy, khí chất của Vân Lạc trước mắt hoàn toàn không giống với Vân Lạc ở hạ giới. Đương nhiên, mối nghi hoặc này đã từng được Thanh Long giải thích cho hắn rồi. Vân Lạc của hạ giới chính là một phân thân của nàng. Bản thân đại pháp trăm vạn phân thân còn có rất nhiều tác hại, bởi tình cảm và ký ức của các phân thân đều không hoàn chỉnh. Nói cách khác, là trong nhân cách sẽ có những thiếu sót. Cho nên dù là phân lạc của đông vực hay là phân lạc trong tháp tội ác thì lời nói và hành động của họ đều vô cùng kỳ lạ. Đó cũng không phải là Mỹ nhân lãnh đạm như núi băng, mà là do nhân cách thiếu hụt, thiếu đi cảm xúc hỉ nộ ái ố. Còn vân lạc trước mắt chắc là bản hoàn chỉnh, khi chất phát ra từ nang hoàn toàn khác, hoặc có thể nói là giống là một con người hơn. Vân lạc nhẹ cười, nhìn hon phan lac nhe chằm la trinh rồi bảo, ta nói rồi, ta sẽ không quyết định hướng đi của ngươi. Thế mà ngươi lại vẫn phi thăng đến nơi này, đã đến địa bàn của ta. Đương nhiên ta không thể không nhận, chỉ sợ đám người thiên vị tộc kia tới gây phiền phức cho ta thôi. Nghe Vân Lạc nói vậy, sắc mặt của giới chủ thông linh giới, thánh chủ thánh địa linh vũ và tất cả các trưởng lão đều thay đổi. Thằng nhãi này đã được thiên vị tộc để mắt tới. Phải biết rằng, tuy thiên vị tộc ít người, nhưng tất cả đều là tinh anh, mặc dù hành vi, cử chỉ và mục đích của bọn họ đều khá kỳ lạ, nhưng không có thế lực nào dám xem thường. Quan trọng hơn là gia nhập thiên vị tộc còn tốt hơn so với gia nhập liên minh nhiều. Đương nhiên điều kiện gia nhập cũng càng khắt khe hơn nữa. Nhân vật bình thường trong thượng giới muốn được thiên vị tộc thừa nhận thì cũng không phải chuyện dễ dàng. La Trinh mỉm cười, tiếp tục hỏi, sao ngươi tìm được ta vậy? Khóe miệng Vân Lạc chứa ý cười, nàng đào mắt, nhìn qua thì dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ. Nàng lập tức cười nói, không biết là ai cứ kêu lớn tiếng như vậy. Kêu đến mức đấy mà ta không nghe được thì chẳng phải bị điếc rồi sao? Khi Vân Lạc nghe thấy tiếng La Trinh sử dụng thét lệnh, Đồng thời sau khi suy đoán ra La Trinh từ cái tên La Yên thì liền gom danh sách của tất cả những người phi thăng trong ba nghìn giới của năm nay. Có được danh sách này rồi, nàng chỉ mất thời gian một nén nhang liền tìm thấy La Trinh trong vô số cái tên được ghi trên đó. Hơn nữa còn có hai người tên La Trinh. Có rất nhiều người phi thăng, thế nên cũng có thể sẽ bị trùng tên. Xong, sau khi Vân Lạc sai người điều tra về điểm đặc trưng và ngoại hình của hai người tên La Trinh này thì nàng liền xác định rằng La Trinh đã phi thăng tới Thánh Địa Linh Vũ. Nhưng khi đó, đại pháp trăm vạn phân thần của nàng đang ở lúc thu quan, tất nhiên cũng không tiện đi trước. Bây giờ nàng đã thu thập được tương đối các phân thân của mình rồi nên mới vội vã chạy từ thiên cung vần biểu tới. Nghe vần lạc nói như vậy, là Trinh cũng lập tức hiểu ra. Nàng đã nhận ra giọng nói của mình từ thét lệnh, vậy thì có lẽ nàng đã biết chuyện mình sở hữu thét lệnh rồi. Còn sắc mặt của giới chủ thông linh giới và thánh chủ thánh địa linh vũ lập tức cứng lại, kêu lớn tiếng như vậy. Là ý gì? Chương 1018. Trong thiên hạ chỉ có thét Lệnh là có thể làm được chuyện này, lại liên tưởng thêm một chút nữa thì thấy, hình như thời gian trước có một thanh niên thần bí từng dùng hơn vạn tẩm thét lệnh. Chẳng lẽ, nghĩ Tới đây, bọn họ đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào La Trinh. Mà lúc dán mắt nhìn La Trinh, bọn họ cũng phát hiện ra những người xung quanh đều nhìn chằm chằm La Trinh với ánh mắt hoảng sợ. Ánh mắt các bên giao nhau, càng củng cố thêm suy đoán của bản thân. Thế là những ánh mắt nhìn về phía La Trinh lại càng hoảng sợ hơn. Trong tay thằng nhãi này có thét lệnh hơn nữa còn có nhiều như vậy, bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên quái lạ. nhưng sau khi chìm đắm trong suy nghĩ một lát, bọn họ lại bắt đầu phủ nhận suy đoán của chính mình. chuyện này căn bản là không thể xảy ra. một người phi thăng thì lấy đâu ra nhiều thét lệnh như vậy? thực ra là trình không biết là từ khi hắn sử dụng thét lệnh đã khiến vũ trụ ồn ào suốt cả đêm. toàn bộ vũ trụ đều thảo luận và suy đoán về hắn mãi, cho tới bây giờ vẫn chưa ngừng nghỉ. cũng như cô gái thần bí kia vậy, cho tới bây giờ mọi người vẫn không biết được thân phận của nàng. Bây giờ lại thêm chàng thanh niên thần bí này. Điểm khác nhau duy nhất là cô gái thần bí nọ vì chuyện ca hát mà dẫn ra thú chiều trong vũ trụ, còn chàng thanh niên thần bí lại hoàn toàn không gây tổn hại gì cho thiên hạ. Nhưng chắc chắn những suy đoán này sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Thiên hạ quá rộng lớn, chỉ cần đối phương không thừa nhận thân phận của mình, không báo ra thân phận của mình, thì chuyện tìm ra được một người sử dụng thét lệnh trong 10 vạn đại giới căn bản là chuyện không thể. Vấn đề là phần lạc cố tình nói như vậy. Dường như muốn nói cho mọi người rằng thằng nhóc này chính là người đã dùng thét lệnh Rõ ràng giới chủ thông linh giới về ba thánh chủ thánh địa linh vũ kia sẽ cảm thấy kỳ lạ và khó tin Vì thế bọn họ cho rằng chuyện này không thể xảy ra Họ gần như cố chấp cho rằng đến thiên tôn cũng không có nhiều thét lệnh như vậy Thì làm sao một người phi thăng như la chi này lại có được Nghĩ tới đây giới chủ thông linh giới ngượng ngùng cười Tuy rằng hắn biết vân lạc sẽ không nói thật Nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi Cung chủ không biết ngươi nói gọi lớn tiếng như vậy là ý gì Trong mắt linh động của Vân Lạc chuyển động, nàng liền mỉm cười, "À, hồi đó ở hạ giới, ta tặng hắn một phù truyền âm. Sau khi cái tên này phi thăng thì ngày nào cũng xin ta đưa hắn theo. Chắc là đồ mỏ ở Thánh địa Linh Vũ các ngươi rất khổ cực, gọi ta cũng rất thảm thiết." "Chính là ý này." Cách giải thích này cũng thật quá gượng ép. Cũng trong lúc đó, tất cả các trưởng lão, kể cả giới chủ thông linh giới và thánh chủ của Thánh địa Linh Vũ trong đại điện đều trợn tròn mắt. Cứ cho là tìm bữa một cái lý do thì cũng đừng bừa đến mức đó chứ. Âm thanh từ truyền từ hạ giới truyền đi thì xa nhất cũng chỉ được khoảng 7, 8000 dặm, còn chưa đủ để vượt qua vị diện của một hạ giới. Phù truyền âm của một Minh Tuyết để lại cho La Trinh khi rời khỏi quặng mỏ cơ bản đã là cực hạn của phù truyền âm ở hạ giới. Còn trong thượng giới, những người thợ giỏi hơn một chút thì khoảng cách âm thanh truyền đi xa nhất cũng không đến 20000 dặm đường, mà 20000 dặm thì còn chưa đủ để truyền ra khỏi thánh địa Linh Vũ. La Trinh này dựa vào cái gì mà có thể dùng phù truyền âm để truyền tới Thiên Cung Vân Miểu cách nhau hơn 1000 đại giới? chẳng lẽ tài vân lạc quá thính nhưng vấn đề là vân lạc có nói rằng nói bậy như vậy thì cũng không ai dám nói ra nghi ngờ giới chủ thông linh giới vẫn ngượng ngùng cười cười mà không nói gì hắn thực sự không biết nên nói gì cho phải còn la trinh thì đang ngầm mắng chửi vân lạc điên cuồng cho dù người biết ta có thét lệnh nhưng tại sao lại ám chỉ trước mặt nhiều người như vậy chẳng phải là muốn hại chết ta sao nhưng nhìn cục diện trước mắt dường như địa vị của vân lạc quả thực không tầm thường thánh chủ của thánh địa linh vũ ở bên cạnh vân lạc cũng không dám nói một câu. Còn thực lực của cái người vừa mới nói chuyện kia dường như còn lợi hại hơn cả thánh chủ, chẳng lẽ chính là giới chủ của thông linh giới này? Là ai cũng không quan trọng, quan trọng là bí mật của mình không thể truyền ra ngoài. Cũng may, tuy bọn họ kia suy đoán được một phần, nhưng nghe câu mà người này vừa hỏi Vân Lạc thì có vẻ cũng không tin là mình sở hữu nhiều thét lạnh đến vậy. Nhưng dù sao thì khiến cho người ta hoài nghi như vậy cũng không ổn. Là Trình cũng không ngốc đến mức tranh chấp với Vân Lạc về vấn đề này mãi. Trong lòng bọn họ nghi ngờ thì cứ để cho bọn họ nghi đi. Dù sao thì cũng không có chứng thực. Lúc này, Thánh chủ Thánh địa Linh Vũ thấy thời cơ đã đến, bèn nói: "Cung chủ, dù sao La Trình cũng đã phi thăng đến Thánh địa Linh Vũ ta, hiện tại Thiên Cung Vân Miểu các ngươi muốn đưa hắn đi thì phải chăng nên cho một vài." "Không cho." Không đợi Thánh chủ nói hết câu, khóe miệng Vân Lạc đã nhếch lên, từ chối thẳng thừng. Thánh chủ của Thánh địa Linh Vũ suýt nữa hộc máu. Ông ta vốn muốn đòi bồi thường, nhưng chẳng ngờ còn chưa kịp mở miệng thì Vân Lạc đã trực tiếp từ chối. Thế thì quả là quá khó nói chuyện. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng rồi, nên ông vẫn cắn răng tiếp tục nói. Thực ra Thánh Địa Linh Vũ chúng ta không có ý đòi bồi thương, chỉ là trong võ đường vạn linh ta có một đệ tử, có thể tu luyện trong 13 cung được không? Vân Lạc cười, gật đầu, ngươi cứ nói thẳng chuyện này ra thì được rồi, cần gì phải cò kè mặc cả chuyện bồi thương rồi sau đó thừa cơ nhất người vào. Đưa hai ba người vào 13 cung cũng không vấn đề gì. Thánh chủ của Thánh Địa Linh Vũ lúng túng cười cười. Thì ra Vân Lạc đã nhìn thấu tâm tự ông. Vốn dĩ, ông sợ Vân Lạc từ chối Tư Mã Ngọc Long cho nên mới mở miệng muốn bồi thường trước, sau đó lui một bước để đổi bằng Tư Mã Ngọc Long tiến vào 13 cung. Làm như vậy chính là phương pháp đảm bảo nhất, nhưng lão không ngờ Vân Lạc cũng dễ nói chuyện như vậy. Bây giờ nghe Tư Mã Ngọc Long tiến vào 13 cung cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, xem ra là Trinh này phi thăng tới Thánh Địa Linh Vũ cũng không phải là không mang đến lợi ích gì cho ông. Giới chủ thông linh giới bên cạnh nghe thấy Vân Lạc có thể cho hai ba suất thì ánh mắt lập tức sáng lên. Thực ra cứ cách một khoảng thời gian thì 3000 đại giới đều sẽ nhận được một số suất để tiến vào 13 cung. Nhưng bởi vì thông linh giới của hắn tương đối xa xôi, nên hoàn toàn không có tiếng tăm gì trong các đại giới, đương nhiên các suất trong tay cũng sẽ ít hơn một chút. Vậy nên có thể tranh thủ nhiều suất hơn cũng là chuyện tốt. Giới chủ thông linh giới nghĩ tới đây, đang chuẩn bị mở miệng thì Vân Lạc liền đưa ra ba ngón tay, cứ như vậy đi, là trình phi thăng tới thông linh giới của các ngươi, ta cho các ngươi ba suất, phân phối thế nào là chuyện của các ngươi trong ba suất thì tư mã ngọc long chiếm một suất tức là hai suất còn lại bọn họ tự phân bổ dĩ nhiên thánh địa linh vũ đã lấy được một suất nhưng chẳng qua là vì la trinh nên thánh chủ mới cho bọn họ lấy thêm một suất nữa thì cũng chẳng có gì sai nhưng giới chủ thông linh giới lại không cho là như vậy la trinh phi thăng tới thông linh giới chẳng qua thánh địa linh vũ người ăn may mà thôi một thánh địa mà chiếm hai suất thì thật là quá đáng sau khi vân lạc đưa la trinh rời đi hai thánh địa liền nảy sinh tranh chấp vì hai suất còn lại hơn nữa còn dinh dáng đến thánh địa thông linh một thánh địa thực phẩm khác thánh địa thực phẩm kia liền cho rằng có ba suất thì chẳng phải chi cho mỗi thánh địa một suất là vừa khéo rồi sao một cỗ xe ngựa trôi lơ lửng trên bầu trời của thánh địa linh vũ xe ngựa này được chế tạo hết sức tinh xảo toàn thân đều màu tím hơn nữa quanh thân xe ngựa còn mọc từng gốc hoa thơm cỏ lạ điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất là hai con ngựa đằng trước lại là một loại thần thú sinh linh đạt đến cấp bậc thần thú thì tính tình sẽ cao ngạo tới nhường nào Chúng có thể ký kết khế ước với võ giả, trở thành khế ước thú của võ giả, nhưng đừng hòng chúng để cho võ giả coi là nô dịch, thuần hóa. Ngựa Thiên Loan là một trong mấy loại thần thú có thể thuần phục, nhưng muốn thuần phục chúng thì cũng phải hao tốn kha khá tâm tư và thời gian. Cho nên, ngựa Thiên Loan không chỉ là một loại thú cưỡi tuyệt hảo, đồng thời còn là biểu tượng của thân phận. Những người khác ở bên dưới cung kính tiễn vân lạc đi, nàng lên đưa la trình bước vào trong xe ngựa này. Nhìn từ bên ngoài vào thì xe ngựa này cũng chỉ có kích cỡ tương đối. Nhưng sau khi mở cửa xe ra thì bên trong lại có một động tiên khác, rộng rãi giống như một tòa cung điện. Trước tiên, nói xem người lấy đâu ra nhiều thét lệnh như vậy. Vân Lạc liền cười hỏi. Cái này. Chỉ trong chóc lát, La Trinh cũng không tiện giải thích. Trường 1019. Thế nên La Trinh chọn không giải thích. Thực ra Vân Lạc cũng biết La Trinh sẽ không nói ra sự thật. Hắn đã không muốn giải thích thì Vân Lạc cũng không ép. Ít nhất thì La Trinh cũng đã không phủ nhận. Nhưng ngay sau đó Vân Lạc lại hỏi. Ngươi có biết thân phận của cô gái thần bí ca hát hôm trước không? La Trinh lắc đầu. Thét lệnh của cô gái thần bí kia dường như cũng giống hắn, không giới hạn số lần sử dụng. Rất có thể tấm thét lệnh đó cũng giống như tấm trong tay hắn, có thể sử dụng vô số lần. Nhưng ai biết được nàng ta là ai? Ô. Vân lạc khẽ gật đầu, tiếp tục quan sát La Trinh. Vân lạc của hiện tại mới chính là Vân lạc. Theo một ý nghĩa nào đó, thì đây mới là lần gặp mặt đầu tiên của nàng và La Trinh. Phần thân của nàng nhận định, để cho La Trinh tự do phi thăng mà thiên vị tộc cũng vậy không bắt ép la trinh gia nhập vào thiên vị tộc vì thế phân lạc khá là vừa lòng nhưng chẳng biết trùng hợp thế nào mà la trinh vẫn phi thăng tới liên minh có lẽ đây là mệnh của hắn người không có số mệnh thì không được định sẵn một con đường nào cả nhưng cho dù con đường tương lai của la trinh như thế nào thì bây giờ nàng cũng không ngại giúp hắn một phen chỉ dựa vào tấm thét lệnh không giới hạn số lần sử dụng của la trinh thôi cũng đáng để nàng làm như vậy rồi thét lệnh có tác dụng rất lớn đối với nhiều chủng tộc sau này Có khi nàng còn phải phiền La Trinh nhiều lần cũng nên. Ví dụ như nàng chẳng có nhiều thét lệnh thì hoàn toàn có thể nhờ La Trinh truyền tin giúp. Thầy Vân Lạc nhìn mình chăm chú như vậy, La Trinh bỗng có cảm giác như bị nhìn thấu, như thế không có bí mật nào có thể giấu được ánh mắt nàng. La Trinh cũng biết rằng, dù tu vi của Vân Lạc rất mạnh, nhưng nàng không có được năng lực này. Chẳng qua là vì tu vi của hắn và nàng chênh lệch quá nhiều nên hắn mới có cảm giác như vậy mà thôi. Giống như lúc thánh chủ của Thánh Địa Linh Vũ quan sát hắn, hắn cũng có cảm giác này. Thế nên chỉ có thể nói rằng là do tu vi của Lạ Trình quá thấp. Ở hạ giới, hắn là sự tồn tại mạnh nhất, nhưng ở thượng giới thì sinh tử cảnh mới chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng nhất là hắn vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào về Lạ Yên. Có lẽ giống như Huân đã nói, người thanh niên xuất hiện ở hơi linh tông kia chính là người khiến cả đại thế giới đều vô cùng sợ hãi, là sự tồn tại còn vượt trên thiên đạo. Có lẽ Lạ Yên đã ở một nơi ngoài thiên đạo này rồi. Lạ Trình rất không muốn đưa ra kết luận này, nhưng đây lại là khả năng lớn nhất. Muốn tìm được La Yên mà chỉ dựa vào thực lực hiện tại thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ đến Huân, La Trinh lại bỗng nhìn về phía Vân Lạc rồi hỏi, Vân Lạc, ngươi có cách nào để Huân tỉnh lại không? Huân! Vân Lạc nghe La Trinh nói thế thì ngẩn ra. Ký ức của Tram Vạn phân thân quá nhiều, muốn Vân Lạc nhớ kỹ và chuẩn xác từ người là điều vô cùng khó khăn. Chỉ có La Trinh là ngoại lệ. Nhưng nàng vẫn dựa theo ký ức về chín La Trinh để tìm ra sự tồn tại của Huân. Sát lục Phương của yêu dạ tộc à? Nếu ta nhớ không nhầm thì nàng ấy cũng chỉ còn có một lường linh hồn. Vân Lạc nói. Chuyện sát lục vương của yêu dạ tộc mất tích cũng chẳng phải là bí mật gì trong trời đất này. Mà ba vị vương chính là tượng trưng cho các nàng. Nếu Huân hoàn toàn không còn nữa, yêu dạ tộc sẽ sinh ra một vị sát lục vương mới để thay thế địa vị của Huân. La Trinh khẽ gật đầu không nói gì. Vân Lạc tiếp tục chăm chú nhìn La Trinh, cười nói. Người muốn giúp nàng đoạt lại vương vị của yêu dạ tộc. La Trinh lại gật đầu. Vân Lạc cười nói tiếp yêu dạ tộc là sự tồn tại mạnh mẽ mà nhân tộc chúng ta không thể coi thường mặc dù hai vị vương kia chỉ có tu vi giới chủ nhưng các nàng là vương của yêu dạ tộc nhiều lúc còn hữu dụng hơn cả thiên tôn địa vị của huân có ý nghĩa vô cùng quan trọng với thực lực hiện tại của ngươi thì còn chưa đủ ta sẽ nâng cao tu vi bản thân la trình nghiêm nghị nói thấy la trình nghiêm túc như thế vân lạc bỗng cười khanh khách ta đâu phải là sư phụ ngươi cũng chẳng thể lay chuyển ý nghĩ của ngươi được mong muốn của ngươi thì ngươi hãy tự mình đi nắm lấy Khi ở đại lục Hải Thần, ta không can thiệp vào chuyện của ngươi, bây giờ cũng vẫn vậy. Chuyến này, sau khi ngươi đến Thiên Cung Vân Miểu, ta sẽ giúp ngươi đánh thức Huân và chữa trị linh hồn bị vỡ nát của nàng. Chữa trị? Ánh mắt của La Trinh rực sáng. Nghiêm túc mà nói thì linh hồn chính của Huân đã không còn nữa. Luồng linh hồn bầu bạn bên cạnh La Trinh chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Có thể đánh thức Huân là một chuyện vô cùng đáng mừng đối với hắn. Không ngờ Vân Lạc lại còn hứa hẹn sẽ chữa trị cho nàng nữa. Thấy nét mặt vui mừng của La Trinh, Vân Lạc chỉ khẽ mỉm cười nói, lên đừng thôi. Sau đó hai tiếng ngựa hí văng lên bên ngoài, chiếc xe ngựa rung lên một cái rồi vội vã lao về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe ngựa đã xông vào lối đi không gian. Ồ, ở đây không có lối đi không gian, nhưng xe ngựa vừa chuyển động đã tiến vào trong đó. Thấy vậy, La Trinh tỏ vẻ tò mò. Chỉ là thiên phú của ngựa thiên loan mà thôi. Chúng có thể tự do chui vào lối đi không gian. Vân Lạc giải thích. La Trinh gật đầu. Từ sau khi phi thăng, Những thứ ở thượng giới đều khiến hắn vô cùng tò mò. Hiện giờ, có lẽ hắn phải cần một khoảng thời gian nữa để thích nghi. Đi tới một giới khác là một chuyện cực kỳ xa lạ với hắn. Thực tế thì đến 99% các võ giả, cả đời đều không thể ra khỏi đại giới của mình. Thế nên việc trong vũ trụ này có mây vạn đại giới tồn tại cũng chỉ là một khái niệm và truyền thuyết đối với võ giả mà thôi. Mọi người đều biết sự tồn tại của những đại giới này, cũng từng nghe rất nhiều tiếng gào thét trong vũ trụ của thiên tôn và giới chủ, nhưng cả đời này lại chưa từng nhìn thấy. Mà hiện giờ La Trinh lại đi theo Vân Lạc, vượt qua hơn nghìn đại giới để đến đại giới là trung tâm của liên minh. Sau khi hai con ngựa thiên loan chui vào lối đi không gian thì Ben dùng tốc độ nhanh không tưởng được mà phi đi như bay. Điều khiến La Trinh ngạc nhiên hơn cả là khi những con ngựa thiên loan này chạy, dường như chúng vẫn luôn tăng tốc độ. Thần thú này lúc đầu không chạy quá nhanh, nếu La Trinh dùng toàn lực thì biết đâu cũng có thể đổi kịp. Vấn đề là dường như ngựa thiên loan không có tốc độ cực hạn. Sau khi chạy suốt một ngày... Tốc độ của nó đã đạt đến độ mà La Trinh không thể tưởng tượng nổi. Đến ngày thứ hai, tốc độ còn nhanh gấp đôi ngày đầu, ngày thứ ba thì lại gấp đôi ngày thứ hai. Mấy ngày trước, La Trinh còn có thể quan sát cảnh vật xung quanh lối đi, ví dụ như xem võ giả trên xe bay đi cùng hướng. Nhưng đến ngày thứ tư thì La Trinh đã chẳng còn nhìn rõ cảnh vật ngoài cửa sổ nữa rồi. Tốc độ của chúng nhanh đến mức này thì tất cả mọi thứ đều hóa thành những vật dài, hoàn toàn không thể phân biệt được cả người hay là thứ gì khác. Lối đi thông qua đại giới này vốn cũng có vô số chạm kiểm soát. Cần nộp lệ phì mới được đi qua. Nếu là võ giả thông thường, phí tổn để vượt qua một đại giới thôi cũng là cả một con số thiên văn rồi. Vậy mà từ đầu đến cuối lại không có bất kỳ ai dám chặn xe ngựa của Vân Lạc. Mà cho dù có muốn chặn thì với cái tốc độ này cũng chẳng ngăn nổi. Ngày thứ sáu, Vân Lạc nói cho Lạc Trình biết bọn họ đã rời khỏi thông linh giới. Bây giờ mới rời khỏi thông linh giới. Lạc Trình vốn còn tưởng với tốc độ này đã tiến vào đại giới khác từ lâu rồi. Nếu dựa theo tốc độ hiện tại thì có lẽ phải mất gần 20 năm mới có thể đi qua hơn 1.000 đại giới mất. Có điều, tốc độ của ngựa thiên loan vẫn không ngừng tăng nhanh. Sau khi rời khỏi thông linh giới là tiến vào con đường liên giới. Con đường liên giới này được xây dựng rộng hơn cả con đường đại giới. Muốn xây lên những con đường này thì phải nối mấy nghìn đại giới lại với nhau như sau một chuỗi ngọc trai vậy. Đây là một công trình to lớn mà La Trinh không tưởng tượng được. Con đường đại giới thông thường là do cho các nhân vật cấp giới chủ tạo nên nên có lẽ con đường liên giới này cũng được tạo ra từ tay của Thiên Tôn cũng nên, La Trình thầm đoán. Chương 1020. Trong khoảng thời gian này, La Trình cũng chuyên tâm vào việc tu luyện. Một tháng sau, La Trình nhận thấy chiếc xe ngựa lộng lẫy này rốt cuộc cũng dừng lại. Bấy giờ, hắn mới chậm rãi mở mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đập vào mắt hắn là một phân trắng tỏa ánh sáng màu cam lơ lửng phía chân trời. Đến rồi. Vân Lạc mở cửa xe ngựa, bước ra đầu tiên. Khi La Trình rời khỏi xe ngựa theo Vân Lạc, hắn chợt nhớ ra một chuyện nên bèn hỏi nếu tư mã ngọc long muốn tới đây thì phải mất bao lâu phân lạc nghĩ một lúc rồi đáp nếu thánh chủ của thánh địa đó không giúp hắn thì hắn phải tự nghĩ cách tới thôi cho dù có đi qua con đường liên giới mà không ngừng nghỉ chút nào thì cũng phải mất khoảng hai ba trăm năm gì đấy hai ba trăm năm cơ à thế chẳng phải chỉ đuổi theo một chuyến thôi mà tóc đã bạc đầu rồi sao là trình bỗng cạn lời nhưng dù sao tư mã ngọc long cũng là niềm tự hào của thánh địa linh vũ thánh chủ sẽ chẳng để hắn lãng phí mất mấy trăm năm đó trên đường đâu Hơn nữa, số chi phí để vượt qua nhiều đại giới như vậy quá khổng lồ, chỉ mình Tư Mã Ngọc Long thì có lẽ không thể gánh nổi. Đi thôi, đợi đến lúc thực lực của ngươi đủ mạnh thì sẽ biết, vũ trụ này cũng chẳng hề lớn chút nào. Nói xong, Vân Lạc lại bước đi. Thế nàng chậm rãi đi phía trước, lằn váy chín màu không ngừng bay bay, là trinh bèn mỉm cười đi theo. Thực ra Vân Lạc mang lại cho La Trinh một cảm giác cực kỳ xa lạ. Hai Vân Lạc và hắn từng gặp khác hẳn tính cách của nàng. Cho dù biết rõ nguyên nhân, nhưng cảm giác xa lạ vẫn như lúc trước chỉ có bóng dáng tà váy tung bay này mới khiến La Trinh liên tưởng họ với nhau. Đi thêm một đoạn nữa, một tòa thành lớn liền xuất hiện trước mặt La Trinh. Trong mắt hắn, mỗi tòa thành lớn của thượng giới đều vô cùng khổng lồ, mỗi tòa đều có thể sánh với cả một trung vực, thế nên La Trinh cũng lợi tìm hiểu xem tòa thành này rộng lớn đến mức nào. Đứng trong thành, La Trinh nhìn thấy một cây cột trụ cực to lớn, nhưng cũng bởi vì nó quá lớn, thế nên cho dù có cách xa mấy trăm dặm thì La Trinh vẫn nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Cây cột trụ này cao mấy vạn trượng? Trên đỉnh là một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy như tàn lá của một cây cổ thụ được xòe rộng ra vậy. Không biết kiến trúc sư đã làm thế nào mà xây được một cung điện như thế. Đây là thiên cung Vân Miểu, một trong mười ba cung. Vân Lạc bình thản nói, theo ta vào đi. Nói xong, Vân Lạc khẽ phất tay, một luồng sức mạnh vô hình liền bao phủ lấy hắn. Vèo! La Trinh cảm thấy cơ thể mình như thoáng hiện lên giữa không trung sau đó chấp mắt một cái, hắn đã đứng ở một nơi khác. Dịch chuyển không gian. Là Trinh có thể đi xuyên qua không gian trong một phạm vi nhỏ, nhưng Thiên Cung Vân Miểu cách xa như vậy, chỉ xuyên qua không gian một lần mà đã đưa mình vào tới nơi thì chỉ có thể là dịch chuyển không gian thôi. Như Tư Mã Ngọc Long đã nói với hắn, võ giả ở Thượng Giới bắt buộc phải nắm giữ hai quy tắc lớn là quy tắc không gian và thời gian. Có thể thấy trình độ nắm giữ quy tắc không gian của Vân Lạc cũng thuộc loại khá yên thâm. Sau khi bước vào Thiên Cung Vân Miểu, phía trước hiện hiện lên hơn nghìn bậc thang. Cứ cách ba bậc lại có một binh lính mặc áo giáp đứng sừng sững ở đó trên hơn nghìn bậc thang này có đến mấy trăm binh sĩ mỗi một binh sĩ đều có tu vi thần hải cảnh vẻ mặt nghiêm túc dáng đứng thẳng tắp mỗi lần vân lạc bước lên thêm một bậc những binh sĩ đó đều cúi đầu hành lễ với nàng nhưng vân lạc đều lơ đi như không thấy bước thẳng lên phía trước đúng lúc này một vài luồng ánh sáng bỗng hiện lên giữa không trung chỉ trong trước mắt chúng đã từ phía chân trời bay tới bên cạnh vân lạc la trình nhìn thoáng qua thì cầm đầu là một vị võ giả trung niên cao gầy mũi khoằm hai mắt nhỏ và dài trong chớp mat chung đa tu phia chan troi bay toi ben canh van lá liễu Ánh mắt vô cùng sắc bén. Là trình vẫn không nhìn ra được tu vi của người này, nhưng uy thế toát ra từ người gã không tranh lệch với Vân Lạc bao nhiêu. Đây cũng là một vị cường giả giới trụ ư. Là trình hơi bất ngờ. Thuộc hạ cung la mot vi cuong gia gioi chủ u la trinh hoi bat ngo thuoc ha cung chủ trở về. Tên mũi khoằm kia khẽ cúi đầu với Vân Lạc, nhưng giọng điệu lại không hề có một chút cung kính nào. Thay thế, là trình bèn lấy làm lạ. Theo hắn thấy, hiện giờ Vân Lạc là cung chủ của thiên cung Vân Miểu, một trong mười ba cung, người trước mắt tự xưng là thuộc hạ vậy mà dường như cũng chẳng coi nàng ra gì vân lạc nhìn thấy tên mũi khoằm này thì nét mặt cũng chẳng vui vẻ gì không cần cung anh ta còn có chuyện phải làm người lui ra đi tên mũi khoằm kia khẽ vuốt cằm nghe thấy vân lạc nói thế thì cũng không lui ra đã thế còn tỏ ra hứng thú quan sát la trinh một lượt thậm chí gã con khit mũi người người rồi cười nói không biết cung chủ kiếm đâu ra tên nhóc này thế mùi vị này có vẻ giống người phi thăng nhỉ nghe vậy vân lạc chớp mắt nhìn chằm chằm tên mũi khoằm hỏi lại thì sao Tên mũi khoằm cười ha ha nói, không làm sao cả, trước nay ta không thích quan tâm mấy chuyện vặt vãnh đó đâu. Cung chủ có muốn gặp hai tên mới đến mà ta mang về không? Gã vừa nói xong, hai tên võ giả trẻ tuổi từ phía sau gã bèn nhìn qua phía này, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Hai võ giả này cũng chỉ là sinh tử cảnh thôi nhưng đều là võ giả đã vượt qua chín lần tiểu thiên kiếp giống như tư mã Ngọc Long. Hai kẻ này không dám bất kính với vân lạc nhưng ánh mắt bọn họ vẫn thi thoảng nhìn về phía lá trinh, trong đó hiện lên đầy vẻ khinh bỉ. Vân lạc liếc nhìn hai kẻ kia một lượt rồi thở ơn nói, không tệ, xem ra thiên cung vân miểu của ta lại bồi dưỡng thêm được hai thiên tài nữa rồi. Tên mũi khoảng cười khà khà, đó là đương nhiên. Một người là con trai của giới chủ đại luân giới. lúc hắn mới sinh ra đã dùng lực đại giới để gột rửa xương tùy. Người còn lại thì kế thừa huyết mạch của chùa thông thiên, hoa sen đã mở bảy cánh. Chắc hẳn sau khi đột phát thần hải cảnh, hắn sẽ có tư cách gia nhập Yến Vân Đường. Ồ! Vân Lạc chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng như thế không muốn ở đây nghe tên mũi khoàm này làm nhảm thêm nữa, chuẩn bị kéo la trình rời đi. Nhưng không ngờ tên này vẫn ngăn Vân Lạc lại, tiếp tục nói, cung chủ, không biết tên nhóc này có gì đáng để người tự mình đi đưa về vậy. Có vẻ cũng có lai lịch không nhỏ. Thấy rồi, một kẻ phi thăng từ cái xó nào đó thôi mà. Ha ha, toàn thân đều bóc ra mùi quê mùa, đứng cách mấy trượng cũng đoán ra được. Hai tên võ giả xuất thân bất phàm phía sau gã mũi khoàm thấy vậy bèn châm chọc. Thực ra bọn họ vẫn vô cùng cung kính với Vân Lạc, nhưng bây giờ nhìn thấy gã mũi khoằm không coi Vân Lạc ra gì nên bọn họ cũng đoán được gã mũi khoằm muốn khiến cho Vân Lạc mất mặt. Thế vậy nên họ lập tức nhằm vào La Trinh. Vân Lạc thấy thế cũng có vẻ tức giận, nhưng dường như nàng cũng hơi kiêng rẻ tên mũi khoằm này nên không tiện nổi cáu, tạm thời cũng chưa tìm ra cách đáp trả nào cho phù hợp. Đúng lúc này, La Trinh bèn cười, khịt mũi nói, "Sao ta lại không ngửi thấy mùi này nhỉ?" Một kẻ nghe thấy thế lại chế nhạo, "Ở hàng cá ơn đã lâu." Làm sao tự ngửi được mùi của mình nữa? Lấy ý từ câu danh ngôn của khổng tử, ở cùng với người lương thiện như vào trong một ngôi nhà đầy hoa lan, lâu ngày sẽ không nhận thấy mùi lan nữa, bởi bản thân đã hóa thành hương lan rồi. Ngược lại, ở với người không lương thiện như lạc vào một hàng cá ươn, ở lâu sẽ không thể nhận thấy mùi cá, vì người mình cũng hóa mùi tanh rồi. Ồ, là trình lại thịt mũi mở miệng nói tiếp, thì ra là thế, vậy ra hai vị cũng không ngửi thấy mùi của mình đâu nhỉ? Chúng ta thì có mùi gì được cơ chứ? Một tên võ giả còn lại thản nhiên hỏi. Đương nhiên là mùi ngu xuẩn rồi. Là trình cười nói, sau đó còn tiện tay che mũi lại, mặc dù không thối, nhưng cũng rất khó ngửi, không thích hợp ở đây lâu đâu. Nghe câu này, Vân Lạc ở bên cạnh cười khúc khích. Dù nàng biết tên là trình này không phải là người thích chịu thiệt, nhưng không ngờ lời nói cũng sắc bén đến vậy. To gan, một người trong đó quát lên. To gan, là trình lập tức cũng quát theo. Thằng nhãi, ngươi là cái, thằng nhãi, ngươi là cái thá gì, Người biết cha ta là ai không. La Trinh tiếp tục tiếp lời, thậm chí còn nói ra nửa vế sau của gã, mươi 1021. Ha ha, dù thân là cung chủ thiên cung Vân Miểu thì Vân Lạc cũng không nhịn được mà ôm bụng cười phá lên. Ngược lại, sắc mặt tên mũi khòm kia lại cực kỳ khó coi, trong mắt đều là vẻ hận thù, nhìn chằm chằm vào La Trinh. Mà ánh mắt hai vị thiên tài đại giới kia cũng giống như là dao nhọn, muốn đâm chết La Trinh. Chiêu này của La Trinh là học được từ ông lão thiên vị tộc kia, có thể dành nói trước từng câu. Đúng là có lúc khiến người ta tức chết Hắn biết nhìn sắc mặt để nói chuyện Nên nhìn ra tên mũi khoằm này và phần lạc không hợp nhau Nếu đã không phải là người đi cùng đường Thì La Trinh cũng sẽ không kiên dài điều gì Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn như thế Tên mũi khoằm kia vốn thu nạp được hai hạt giống không tệ Muốn giễu võ dương oai trước mặt vân lạc Vốn dĩ hiệu quả đúng là không tệ Trong thiên hạ Người có thể mở được bảy cánh hoa sen cũng không nhiều Nên tất nhiên gã cũng có chút đắc ý nhưng không ngờ tâm tình vốn đang không tệ của gã lại bị thằng nhãi này phá hỏng. nhóc con, võ giả không phải chỉ dựa vào miệng để sống đâu. mũi khoằm lạnh lùng nhìn chăm chăm vào La Trình nói. ngại quá, ta có sư phụ của mình, không cần ngươi dạy dỗ. La Trình nghiêm mặt đáp lại. võ giả bình thường đối mặt với võ giả ở cấp giới chủ thì đại khái sẽ vô cùng căng thẳng, có lẽ cũng sẽ có một vài võ giả cố gắng gượng, nhưng còn tâm lý của La Trình thì lại rất vững vàng. nếu quá căng thẳng thì sẽ khiến vân lạc mất mặt, nếu quá gắng gượng không cần nhắc lời nói cho tốt thì sợ là sẽ lộ ra nhược điểm để cho đối phương gây khó dễ vừa rồi mặc dù la trinh mắng chửi người ta nhưng cũng không phải là mắng tên mũi khoằm này mà là hai võ giả cùng bối phận với mình ở phía sau gã lúc đối mặt với tên mũi khoằm hắn vẫn đúng mực biểu hiện không chê vào đâu được sư phụ tên mũi khoằm cười nói không biết tên sư phụ chỉ là võ giả hạ giới của ngươi thì có tu vi gì trên mặt phân lạc cũng lộ vẻ khó hiểu la trình có sư phụ sao trong trí nhớ của nàng từ đầu đến bây giờ La Trinh đều dựa vào chính mình, không hề bái sư. Nghe thấy vậy, La Trinh vẫn nghiêm mặt nói, ta không biết. Ngay cả tu vi của sư phụ mình mà cũng không biết. Tên mũi khoằm lắc đầu một cái. Nhưng ngay sau đó La Trinh lại nói, nhưng chắc hẳn ông ấy là sự tồn tại khiến cho cả vũ trụ đều phải ngước mắt nhìn lên đấy. Trên mặt La Trinh hiện lên nụ cười lạnh nhạt lần nữa. Nghe nói như vậy, vẻ mặt tên mũi khoằm cũng ngạc nhiên, thậm chí vân lạc cũng phải giật mình, khiến cho cả vũ trụ đều phải ngửa mặt nhìn lên. Lời này quá khoa trương rồi ấy chứ. Ngay sau đó, La Trinh lại thêm một câu, dĩ nhiên, đó là ở trong lòng ta. Tên mũi khòm kia nghe thấy thế mới phát hiện ra bản thân hơi thất thố, dường như trong lúc vô tình đã bị La Trinh dắt mũi, ý nghĩ cũng xoay chuyển theo hắn. Ngẫm lại thì, gã Đường Đường là giới chủ, dù gặp phải chuyện lớn thì vẫn vô cùng bình tĩnh, vậy mà lại bị ngẩn người trước mấy câu nói của thằng nhóc này. Chuyện này thật mất thể diện. Nếu không phải đang ở trong Thiên Cung Vân Miểu thì gã đã sớm hành hạ tên này đến chết một vạn lần rồi. Nhưng mấy câu La Trinh nói với gã lại không hề có ý bất kính, nên dù gã muốn trách tội La Trinh thì cũng không biết dựa vào đâu để mà trách. Cuối cùng, gã chỉ có thể nghiến răng, lạnh giọng nói, chúng ta đi. Đến thần binh đường. Vèo vèo vèo. Mấy người kia dường như không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, tròng nháy mắt liền rời đi. Còn Vân Lạc mặt mấy hớn hở, nhìn chằm chằm vào La Trinh nói, đúng là đã coi thường người rồi. La Trinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, hết cách rồi, gặp quá nhiều người như vậy nên cũng thành quen. Dù sao trong thế gian này luôn có một vài người thích tự tìm phiền phức, trong lúc vô tình liền nhảy ra trước mặt mình. Nếu có thể ra tay, dĩ nhiên La Trinh sẽ dạy dỗ hai thằng nhãi kia, nhưng trong tình huống không thể nào ra tay thì cũng chỉ có thể động khẩu. Sau khi trải qua chuyện này, tâm trạng vân lạc bỗng trở nên tốt hơn, vừa đi vừa nói cho La Trinh biết tên mũi vừa vừa rồi tên là Từ Sán, chính là phó cung chủ của Thiên Cung Vân Miểu. Từ Sán có bối cảnh thâm sâu, cũng là con của một vị thiên tôn. Sau khi Từ Sán vào Thiên Cung Vân Miểu liền muốn tranh đoạt chức vị cung chủ với vân lạc muốn đẩy vân lạc xuống thế nên hai người vẫn luôn đối đầu lần này tư sán muốn mượn cơ hội để chế giễu vân lạc nhưng lại bị la trinh chọc tức mà đi rõ ràng khiến vân lạc hết sức hả hê sau khi bước lên bậc thang này vân lạc liền đưa tay về phía la trinh đưa đây cái gì la trinh hỏi không phải muốn giúp huân chữa trị linh hồn sao vân lạc hỏi ngay bây giờ ư vẻ mặt la trinh lộ ngạc nhiên vân lạc lắc đầu nhưng lại nói Dù sao thì tu vi của Huân cũng từng là nửa giới chủ, trong thời gian ngắn thì không thể hoàn toàn chữa khỏi linh hồn của nàng được. Nhưng nếu muốn đánh thức, hơn nữa còn chữa trị phần lớn cho tàn hồn của nàng thì ta có cách. Nghe thấy Vân Lạc nói như vậy, rõ ràng là Trinh liền vui vẻ lấy đoạn dưỡng hồn mộc ra. Hắn kiểm tra tình trạng của Huân trong dưỡng hồn mộc một chút, trong tay truyền tới một cảm giác ấm áp. Huân đã ngủ say ở trong đó không ít thời gian, rốt cuộc bây giờ đã có thể tỉnh lại. Chẳng qua không biết sau khi tỉnh lại nàng phát hiện mình đang ở trong đại giới thì sẽ có biểu cảm gì? Sau khi đưa dưỡng hồ mộc cho vân lạc, vân lạc liền đưa cho la trinh một tấm ngọc giản cùng một miếng ngọc bội nhỏ, sau đó nói: trong ngọc giản này là bản đồ của thiên cung vân miểu, người nào vào mười bát cung của ta đều có cơ hội chọn một binh khí miễn phí trong ngoc gian nay la ban đo cua thien cung van mieu nguoi nao vao muoi bac cung cua ta đeu co co hoi chon mot binh đường. Có thể chọn được binh khí gì thì còn tùy thuộc vào chính ngươi. Binh khí? Binh khí cấp bậc gì? Có thần khí không? La trinh hỏi. Vẻ mặt vân lạc giờ khóc giờ cười. Người coi mười ba cung của ta là nơi nào vậy? Ngay cả thần khí cũng không có. Vân Lạc lắc đầu, rõ ràng nàng đã hiểu, La Trinh chưa hiểu ý nghĩa của mười ba cung liên minh. Nơi này hội tụ thiên tài trong ba nghìn giới, nếu như trong thần binh đường xuất hiện binh khí cấp thấp hơn thần khí, vậy chẳng phải đã khiến cho người ta chê cười sao? La Trinh gật đầu. Lần trước chiến đấu với tư mã Ngọc Long, thánh khí của hắn đã bị gãy. Tất nhiên, trong không gian mộng ảo thì chỉ là hình chiếu mà thôi, thánh khí thượng phẩm kia cũng không phải bị gãy thật. Nhưng điều đó đã cho thấy, bây giờ La Trinh không có một vũ khí thuận tay nào. Đã có cơ hội để chọn một vũ khí, làm sao La Trinh có thể bỏ qua. Lúc này, Vân Lạc giúp Huân chữa trị linh hồn, còn La Trinh dựa theo bản đồ trong ngọc giàn, đi qua thiên cung Vân Miểu. Trước đây, võ đường Vạn Linh ở Thánh Địa Linh Vũ là nơi hội tụ các thiên tài giỏi nhất của Thánh Địa thập phẩm ấy, mà thiên cung Vân Miểu trước mắt này chính là 13 cung liên minh, nơi hội tụ các thiên tài của hàng ngàn hàng vạn Thánh Địa lớn. Tùy tiện chọn ra một người bất kỳ trong số đó thì cũng đủ để trở thành một nhân vật quan trọng trong Thánh địa thực phẩm. Giống như Thánh địa Linh Vũ, cho dù đánh nhau đến đầu rơi máu chảy cũng muốn nhất tư Mã Ngọc Long vào 13 cung để bồi dưỡng, chính là hy vọng hắn có thể có được tài nguyên và cơ hội tốt hơn. Sau khi lượn lờ trong Thiên cung Vân Miểu một lúc lâu, La Trình cũng tìm được thần binh đường. Trước cửa thần binh đường này cũng có hai vị giáp sĩ canh giữ, tu vi của hai vị giáp sĩ này còn mạnh hơn những giáp sĩ trên bậc thăng rất nhiều, là hai vị cường giả thần cực cảnh. Mà trước mặt hai vị giáp sĩ này đang có không ít võ giả vây quanh Những võ giả này còn rất trẻ Nhìn qua không lớn hơn La Trinh bao nhiêu Người nào lớn một chút thì cũng mới hơn 30 tuổi mà thôi Bọn họ đang tụ tập trung một chỗ Chỉ chỉ trò trò về phía thần binh đường này Hình như hôm nay trong thần binh đường lại có thêm mấy thần khí nhất phẩm Thêm nhiều hơn nữa thì đã sao Người bình thường cũng có lấy được đâu Thật ra ta muốn thử vận may một chút Ha ha, thử một lần mất 300 viên ngọc chân nguyên Không đau lòng thì cứ thử đi Có lẽ những võ giả này cũng là thiên tài do các đại giới đưa vào 13 cung để bồi dưỡng. Nghe thấy lời nói của bọn họ, trên mặt La Trinh là vẻ nghi hoặc. Muốn vào thần binh đường chọn binh khí thì phải nộp 300 viên ngọc chân nguyên. Trong mỏ quặng, La Trinh mới lấy được hơn 100 viên ngọc chân nguyên, vậy là còn thiếu rất nhiều. Nhưng hắn chưa nghe nói phải nộp nhiều ngọc chân nguyên như vậy. La Trinh vốn định tiến vào bên trong đi dạo, nhưng giờ lại đành phải dừng bước. mươi 1022, hắn đúng là ngốc thật, Vân Lạc đưa cho hắn một miếng ngọc bội tất nhiên là có tác dụng nhất định. Vì vậy hắn cũng đi đến chỗ hai vị giáp sĩ kia, dơ ngọc bội ra, sau đó theo sát hai tên võ giả kia, tiến vào trong thần binh đường. Những võ giả sau lưng hắn lại xi si sau bàn tán một chút, muốn đi theo La Trình để chen vào. Hai vị giáp sĩ ở cửa liền sầm mặt lại, ngăn cản bọn họ. Vị đại thúc này, chúng ta chẳng qua chỉ vào xem một chút mà thôi, dù sao thì không có ngọc bội, chúng ta cũng không thể chọn binh khí được, cũng không có ảnh hưởng gì, chăm trước một lần đi mà. La Trình quay đầu lại, Lướt mắt một cái, nhưng trong lòng có chút cặn lời. Chẳng qua chỉ là chọn binh khí mà thôi, có gì hay mà xem. Xem ra ở đâu cũng có những người thích hóng chuyện, ở thượng giới cũng như vậy. Không ngờ lời cầu khẩn của bọn họ lại có tác dụng. Những giác sĩ kia chỉ nói, sau khi tiến vào không được lớn tiếng ồn ào. Nếu không, lập tức đuổi ra. Sau khi được hai vị giáp sĩ gật đầu đồng ý, những võ giả kia liền theo chân la trinh tiến vào trong thần binh đường. Ê, người mới, một võ giả sinh tử cảnh bát trọng vỗ lên bảo vai la trinh từ phía sau. Nhưng bàn tay kia còn chưa kịp vỗ vào, bả vai La Trinh đã trùng xuống, thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, dễ dàng tránh khỏi cái vỗ này, lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì? Võ giả kia hơi sừng sờ, sau đó mới lên tiếng, người muốn chọn loại binh khí như thế nào? Nghe nói như vậy, La Trinh trả lời, dĩ nhiên là binh khí càng thuận tay càng tốt. Hà hà, câu trả lời này không tệ. Bây giờ những tiểu bối này cứ hay nhìn chằm chằm vào các thần binh lợi khí cấp cao kia, nhưng lại không biết rằng thứ thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Một ông lão mày trắng đang ngồi ở một bên thần binh đường lên tiếng. La Trinh gật đầu mỉm cười với ông lão kia một cái. Ông lão kia nói, ngươi muốn chọn binh khí, đưa ngọc bội kia cho ta là được rồi. Sau khi giao ngọc bội kia ra, lúc này La Trinh mới đánh giá thần binh đường. Ở chính giữa thần binh đường chính là một mái phỏng rất rộng, bên trong có rất nhiều đốm sáng lơ lửng. La Trinh tập trung nhìn vào, liền thấy trong những đốm sáng này chính là những binh khí với hình dáng khác nhau. Thần khí! Khó trách khi nhắc tới điều này trên mặt phân lạc lại lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười có lẽ là cảm thấy hắn coi thường thiên cung vân biểu trăng tất cả các binh khí trong đốm sáng đều là thần khí có lẽ là do câu nói kia của la trinh khiến cho ông lão mày trắng rất thoải mái nên nói nhiều hơn với la trinh vài câu binh khí trong thần binh đường này đều là thần khí nhưng thần khí trong mái vòng kia cũng được chia theo cấp bậc thần khí phía dưới cùng là tổng tam phẩm cũng là cấp bậc thấp nhất la trinh hơi gật đầu tổng tam phẩm cũng chính là bán thần khí trong tứ đại thần quốc càng lên cao Cấp bậc của thần khí cũng càng cao, nhưng để lấy được cũng càng khó. muốn lấy được binh khí thuận tay thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Ông lão mày trắng từ tố nói. Đúng vào lúc này, hai võ giả có xích mích với La Trinh lúc trước đi từ một bên thần binh đường tới. Bên cạnh họ có thêm một người, tu vi của người này cũng đã là thần hải cảnh. Ở trên bậc thang, La Trinh đã chế diễu hai người này một trận ngay trước mặt phó cung chủ. Khi bọn họ phát hiện ra La Trinh, làm sao sắc mặt có thể hòa nhã được. Một người trong đó thấy La Trinh liền nói với võ giả thần hải cảnh kia ca, chính là người này. Ồ, võ giả thần hải cảnh kia lạnh nhạt liếc mắt quan sát La Trinh, sau đó lững thững đi tới, thằng nhãi sinh tử cảnh này mới tới, hơn nữa còn là một kẻ phi thăng, thế mà lại dám ngông cuồng như vậy, thật là hiếm thấy. Tuổi của võ giả thần hải cảnh này cũng không cao, gọi La Trinh là thằng nhãi cũng không thích hợp lắm. Sau khi những võ giả thích hóng chuyện kia nhìn thấy võ giả thần hải cảnh này thì vẻ mặt cũng cẩn thận hơn, trong lòng lại thầm lầm bầm. Sao tên mới tới lại chọc phải người này vậy? 13 cung liên minh vốn là nơi bồi dưỡng thiên tài nòng cốt trong 3.000 đại giới, mục đích chính là để tập trung những võ giả có thiên phú lại, từ đó bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả hơn. Thiên cung Vân Miểu chẳng qua chỉ là một cung trong số đó, vẫn luôn có quan hệ vừa hỗ trợ vừa cạnh tranh với 12 cung còn lại. Võ giả trong thiên cung Vân Miểu cũng được phân làm 2 đường trên giới. Võ giả mới vào thiên cung thì hai đuong tren duoi vo viên của Lăng Vân Đường, còn La Trinh chưa làm một loạt các thủ tục thì chính là người mới thuần túy mà các võ giả ở lăng vân đường thì tiến thêm một bước là có thể gia nhập yến vân đường vị võ giả thần hải cảnh trước mắt này tên là tạ mãng mặc dù cũng là một thành viên trong lăng vân đường nhưng cấp bậc lại cực kỳ cao có lẽ ở đợt kế tiếp là có thể tiến vào yến vân đường tạ mãng không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà thiên phú của hắn cũng cực cao hơn nữa còn là con của một vị giới chủ hôm nay đệ đệ của hắn là tạ tuấn cũng gia nhập thiên cung tất nhiên hắn phải đích thân ra mặt đưa đệ đệ của mình tới chọn binh khí trên đường đến đây Tạ Tuần đã nói cho hắn biết, có vẻ như có một tên mới tới rất ngông cuồng, dám khua môi múa mép ngay trước mặt phó công chủ. Lúc này nhìn thấy La Trinh, hắn không thể không lên tiếng châm chọc mấy câu. Nghe thấy lời nói của Tạ Mãng, vẻ mặt La Trinh vẫn lạnh nhạt. Lúc trước, hắn chỉ muốn giúp Vân Lạc nên mới dùng miệng, lúc này đối phương tỏ rõ ý đồ khiêu khích, La Trinh cũng lười động miệng, ngược lại hỏi ông Lão Mày Trắng kia, chỉ có một cơ hội để chọn binh khí sau. Ông Lão Mày Trắng gật đầu nói, đúng vậy, theo quy tắc của thần binh đường. Chỉ có một cơ hội thôi. La Trinh khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị đến chỗ mái vòm kia để lấy binh khí thì không ngờ tạ mãng lại nói, đệ đệ của ta tới trước, đương nhiên phải để cho nó lấy trước. Có vẻ như ông lão phai toi trắng tương đối vừa ý với La Trinh, nên lần này lại nhìn La Trinh một cái, thấy hắn nhún vai ra vẻ tùy ý thì ông mới lên tiếng, ai trước ai sau không quan trọng, hai người các ngươi có thể cùng vào trong lấy một thần binh. Tạ mãng vỗ bả vai tạ tuấn, lạnh nhạt liếc La Trinh một cái. Người vào được 13 cung đều là thiên tài trong đại giới mặt tạ mãng lại có chỗ đứng trong lăng vân đường, sao hắn có thể để lát trinh vào mắt? Sau này vẫn còn cơ hội dạy dỗ thằng nhãi này, căn bản không cần hắn tự ra tay. Hắn nói với đệ đệ của mình, cố gắng hết sức giành lấy một thần khí tổng nhất phẩm. Thật ra đa số các võ giả ở đây đều có bối cảnh, nhưng không phải ai cũng có thể lấy được thần khí tổng nhất phẩm. Giống như thanh giang sơn giã tắc kiếm kia của tư mã ngọc long là do thánh chủ tặng cho tư mã ngọc long sử dụng, nếu rời khỏi võ đường vạn linh thì phải trả lại. Tạ tuấn gật đầu một cái sau đó đi đến chỗ giữa mái vòng kia, ánh mắt quét qua khoảng không, lập tức nhảy lên một cái, vèo, trong nháy mắt Tạ Tuấn Bay vọt lên, toàn bộ đốm sáng trong không liền bắt đầu nhảy múa. khi Tạ Tuấn Bay đến độ cao khoảng hai trượng, tốc độ cũng chậm lại, nhìn thì có vẻ hơi cố sức. thấy vậy, những võ giả vây xem cũng bắt đầu nhỏ giọng bình luận. Tạ Mãng có thực lực mạnh mẽ, nhưng đệ đệ hắn thì cũng bình thường thôi. xem dáng vẻ này thì đừng nói là thần khí tổng nhất phẩm, e rằng thần khí tổng nhị phẩm cũng không lấy được. phí cả một suất còn không bằng để ta lấy một thần khí tổng nhị phẩm ra đổi ngọc bội kia với hắn để ta đi lên thử một lần. là trình vốn không hiểu chuyện gì xảy ra trong máy phòng này nhưng bây giờ thì hắn đã rõ. tạ tuấn là võ giả sinh từ cảnh cửu trọng tu vi tương đương với tư mã ngọc long nhưng muốn lấy được binh khí khá một chút thì cũng không dễ dàng. thấy tạ tuấn càng lúc càng cố sức cuối cùng sau khi miễn cưỡng bắt được một đốm sáng liền rơi mạnh từ trên mái phòng kia xuống mặt đỏ bừng hắn chỉ lấy được một thần khí tam phẩm mà thôi đó là một chiếc búa màu vàng có lẽ giá trị cũng chỉ tầm hai ba chục viên ngọc chân nguyên trước hết không nói đến chuyện có đáng tiền hay không chủ yếu là thế này thì thật mất mặt ta không muốn cái này sau khi ngồi dậy tạ tuấn lại ngang ngược nói hắn ném chiếc búa màu vàng kia qua một bên muốn bay lên mái vòm kia lần nữa thế nhưng ông lão mày trắng đã đưa tay ra nhẹ nhàng nắm một cái một sức mạnh vô hình chợp đè nặng xuống tạ tuấn vừa mới bay lên lại như bị búa đập cho một cái tự rơi xuống đất binh khí trong thần binh đường này trừ lần đầu tiên được miễn phí ra Bắt đầu từ lần thứ hai đều phải nộp 300 viên ngọc chân nguyên Ông lão mày trắng lạnh nhạt nói Nếu muốn đi lên Nộp ngọc chân nguyên trước giờ nói mươi 1023 Cái giá để thử một lần nữa là 300 viên ngọc chân nguyên Cũng chính là 3 triệu viên đá chân nguyên cực phẩm Đối với đa số các võ giả Đây chính là con số trên trời Đương nhiên đối với nhóm võ giả Trong thiên cung vân miểu Đây cũng là con số không nhỏ Tuy có sót của Nhưng nếu tạ tuần đã mở miệng thì tạ mãng liền phung tay Móc ra 300 viên ngọc chân nguyên ném lên bàn của ông lão mày trắng. Ông lão mày trắng cười nhẹ, nhận lấy 300 viên ngọc chân nguyên. Tạ Tuấn nhảy bật lên lần thứ hai, nhằm về phía mái vòng kia. Thật ra với thực lực của Tạ Tuấn, hắn vốn chắc chắn có thể lấy được một món thần khí nhị phẩm. Nhưng khi rơi xuống, hắn lại chỉ vớ được một món thần khí tam phẩm, nên hắn rất không cam lòng. Lúc này, hắn liền rơi vào tâm lý đánh cuộc. Nếu đã lãng phí mất một cơ hội, vậy lần này hắn phải lấy lại cả vốn lẫn lãi mục tiêu của hắn dĩ nhiên là một món thần khí nhất phẩm treo càng cao thì ngã càng đau lần này hắn tập trung mục tiêu vào thần khí nhất phẩm kết quả là bị áp lực cực lớn đánh thẳng xuống dưới rơi mạnh trên mặt đất tất nhiên lần này hắn chẳng lấy được cái gì cả thấy vậy tạ mãng nhíu mày những võ giả khác trong thần binh đường cũng thở dài 300 viên ngọc chân nguyên kia coi như đổ sông đổ bể rồi lần này tạ tuấn thật sự ngại mở miệng nói cho hắn thử lại lần nữa nên chỉ có thể yên lặng lui ra đứng ở một bên Mà lúc này, tạ mãng lại móc ra thêm 400 viên ngọc chân nguyên nữa, giao cho ông lão mày trắng, nói, đây là 400 viên ngọc chân nguyên, lần này, để ta lên. 400 viên ngọc chân nguyên. Ánh mắt La Trinh chợt lóe lên, vừa rồi còn là 300 viên ngọc chân nguyên, vì sao lần này tạ mãng lại phải giao thêm 100 viên ngọc chân nguyên nữa. Nhưng cuộc bàn tán của nhóm võ giả bên cạnh đã lập tức giải đáp nghi hoặc của La Trinh. Ngất mắt, dạ tâm của tên tạ mãng này cũng lớn thật, vậy mà lại nhằm vào những món thần khí nhất phẩm kia. Nhưng thực lực của tạ mạng vốn rất mạnh, hiện tại hắn đã là võ giả thần hải cảnh, thật sự có khả năng lấy được thần khí nhất phẩm. Hi hi, đệ đệ của hắn thua, nên hắn muốn kiếm lại cả vốn lẫn lãi. Nhưng áp lực bên trong sẽ căn cứ vào tu vi của võ giả để điều chỉnh. Những món thần khí nhất phẩm này đã để ở nơi đây không biết bao nhiêu năm, nhưng đã có mấy món được lấy đi. Ta từng nghe một vị tiền bối của lang Vân Đường nói, món thần khí nhất phẩm cuối cùng được lấy đi là từ trăm năm trước rồi. Thần khí nhất phẩm. Là trình nhướng mày. Những vũ khí của hắn có thể được coi như là cao cấp trong hạ giới, cho dù là ở trung vực hay ở đại lục hải thần, nhưng khi đến đại lục thần quốc thì đều trở nên lạc hậu. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là vì La Trinh chủ yếu dựa vào thân thể của chính mình, chứ không phải là binh khí trong tay. Bởi vì thân thể của hắn chính là một món binh khí. Nhưng khi đến thượng giới, La Trinh cũng hiểu rõ tầm quan trọng của một món binh khí thượng phẩm. Quốc Hắc Tinh là thần khí trí tôn, nhưng rất nhiều lúc không thích hợp để lộ nó. Huống hồ Đấy nó ra để đối phó với kẻ địch thì cũng không thích hợp cho lắm cứ quan sát trước đã là trinh nghĩ thầm sau khi nhận 400 viên Ngọc chân Nguyên ông lão mày trắng vẫn mỉm cười như trước ông lập tức vơ tay trong tay ông ta liền xuất hiện một bức tranh cuộn trong bức tranh có khắc vài loại thần binh lợi khí trong các món thần khí nhất phẩm thần binh tích huyết thương đã bị một chất sự mượn đi rồi Ngoài ra thì còn 16 món thần khí nhất phẩm người có thể tùy ý lựa chọn 4 món ta sẽ đặt ở trên mái vòm ông lão mày trắng nói Ta biết quy tắc. Tạ Mãng gật đầu, quét mắt nhìn bức tranh. Sau đó Tạ Mãng tùy tiện chỉ, chọn ra bốn món binh khí trong số 16 món thần khí nhất phẩm. Xem ra Tạ Mãng là một người tu kiếm, bốn món binh khí hắn chọn đều là bảo kiếm thần khí nhất phẩm, lần lượt là xích hỏa khúc tiên kiếm, lạc thư kiếm, ảnh thiên kiếm và thập phương trọng thiếu kiếm. Tạ Mãng lựa chọn xong, ông lão liền vân tay búng nhẹ. Mọi người liền nhìn thấy bốn đốm sáng màu đỏ cùng tiến vào mái vòm. Những đốm sáng màu đỏ này vô cùng bắt mắt giữa một đám đốm sáng màu trắng. Nhưng sau khi bay lượn một lúc, các đám đốm sáng màu đỏ lại bay lên nơi cao nhất trong mái vòm. Rõ ràng, những thần khí nhất phẩm này đều là những món đồ vô giá, muốn lấy được chúng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Đừng nói là võ giả thân hải cảnh, ngay cả võ giả thân cực cảnh, hay thậm chí là những sự tồn tại có cấp bậc cao hơn cũng không thể tùy tiện lấy được thần khí nhất phẩm. Như trong Thiên Cung Vân Miểu. Rất nhiều trưởng lão và chấp sự khi không có binh khí thuận tay mà lại có chuyện cần ra ngoài thì có thể yêu cầu thần binh đường cho mượn những binh khí này, nhưng khi trở về thì phải trở lại. Có điều, việc đặt những thần khí nhất phẩm này ở đây thật ra chỉ là để cố vũ mà thôi. Cho dù là võ giả của Lang Vân Đường hay Yến Vân Đường thì đều hiếm có ai lấy được chúng. Mà hẽ là võ giả có thể lấy được thần khí nhất phẩm, thì người đó đều là của quý hiếm có. Tạ mãng muốn thử thách chính mình, hơn nữa đệ đệ của hắn đã mất đi cơ hội miễn phí, cộng thêm 300 viên ngọc chân nguyên vừa rồi nữa. Với hắn mà nói, đây cũng là một khoản không nhỏ. Nếu hắn có thể lấy được một món thần khí nhất phẩm, vậy đó thật sự là lãi gấp trăm lần rồi. Hơn nữa, nếu lấy được một món thần khí nhất phẩm, tạm mãng hắn sẽ không chỉ nhận được bảo vật, mà còn sẽ nổi tiếng khắp thêm cung vân miểu. Trước khi nhat pham ta mang han se khong chi nhan đuoc bao người, khap thien cung van mieu truoc mãng đi tới giữa mái vòm. Hắn không nóng lòng sông lên, mà làm một số công tác chuẩn bị trước. Đầu tiên, hắn nuốt một viên đan dược. Viên đan dược này có thể khiến biển chân nguyên trong cơ thể hắn càng thêm mạnh mẽ ít nhất sẽ có thể nâng thực lực của hắn lên hai phần. Đan dược này cũng có giá trị lên đến 340 viên ngọc chân nguyên, nhưng 400 viên ngọc chân nguyên hắn còn bỏ ra được thì tất nhiên đan dược này cũng chẳng đáng gì. Sau khi dùng đan dược, hắn lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, rồi lập tức chậm rãi rời khỏi mặt đất. Hắn biết trọng lực áp chế ở trong máy vòm sẽ có độ trễ nhất định, tuy khoảng thời gian đó rất ngắn, chỉ không đến một cái chớp mắt, nhưng với hắn thì như vậy cũng đã vô cùng quý giá rồi. Bởi vì trọng lực trong máy vòm sẽ cảm nhận thực lực của võ giả Nên khi võ giả tăng thực lực của mình lên thì trọng lực trong mái vòng cũng sẽ tăng lên tương ứng Cho nên tạ mãng chỉ chậm dãi bay lên Nhưng cho dù là thế thì sức mạnh áp chế kia vẫn vô cùng khổng lồ Hơn nữa, càng lên cao, hắn càng cảm nhận được trọng lực càng lúc càng lớn Bên người tạ mãng có rất nhiều đốm sáng màu trắng bay lượn Bên trong mai vom là những món thần khí tỏng tam phẩm Tất nhiên, vũ khí cấp bậc này hắn không thèm để mắt đến Hắn không quan tâm mà tiếp tục nâng độ cao của mình lên Chỉ chóc lát sau đúng sáng trôi nổi xung quanh hắn đã là thần khí tòng nhị phẩm, sau đó là thần khí nhị phẩm. Nhóm võ giả trong thần binh đường lại bắt đầu bàn tán xôn xao. đã đến khu vực thần khí nhị phẩm rồi. thật ra chỉ cần tùy tiện nắm lấy một thần khí nhị phẩm thôi thì hắn cũng không thiệt. đúng, thần khí nhị phẩm cũng không tệ. nhưng nếu hắn đã bỏ ra thêm 100 viên ngọc chân nguyên, vậy mục tiêu chắc chắn là những thần khí nhất phẩm kia. thần khí nhất phẩm vẫn rất khó lấy. nếu không lấy được thần khí nhất phẩm, e là lại thành công dã tràng. lúc này. Mặt tạ mãng đã đỏ bừng. Dưới trọng lực áp chế khủng bố kia, muốn tiếp tục tiến lên một tấc thôi cũng khó như lên trời. Nhưng hắn vẫn nghiến răng, chậm rãi nâng mình lên cao hơn, bỏ qua hết những đốm sáng màu trắng ở xung quanh mình. Trong mắt hắn, chỉ có những đốm sáng màu đỏ kia, cũng chính là thần khí nhất phẩm. Độ cao càng lúc càng được nâng lên, hắn vượt qua khu vực thần khí nhị phẩm, đi tới khu vực thần khí tỏng nhất phẩm. Lúc này, khoảng cách giữa hắn và những đốm sáng màu đỏ chỉ còn chưa đến một trượng. Nhìn bốn đốm sáng màu đỏ trôi nổi trên không trung, trong mắt Tạ Mãng lóe lên vẻ dữ tợn, chương 1024. Sau thời gian một vài nhịp thở, khó khăn lắm hắn mới nâng cao thêm được một phần tư tức. Ý thức được bản thân hiện giờ đã cực kỳ suy yếu, nếu không bộc phát thì sẽ không còn cơ hội nữa, nên hắn cắn chặt răng, chân nguyên trong cơ thể bỗng ùn ùn kéo đến. Thế nên Tạ Mãng vốn đang từ từ bay lên cao đột nhiên tăng tốc. Nhưng đúng lúc Tạ Mãng bộc phát sức mạnh thì trọng lực từ trên mái vòm dồn xuống liền tăng thêm gấp bội. Bị lừa rồi. Không phải nói là trọng lực sẽ tăng chậm chậm thôi sao? Tại sao bản thân vừa mới bọc phát ra thì trọng lực cũng lập tức tăng lên vậy? Ông lão ngồi bên cạnh bàn cười khẩy, đi theo con đường bất chính, không dựa vào thực lực của bản thân thì cuối cùng cũng không thể thành công. Thực ra không phải là tạ mãng bị lừa. Đúng là có một khoảng thời gian có thể lợi dụng thủ đoạn này để lấy được thần khí trên mái vòm. Thần văn trọng lực trên mái vòm sẽ không ngừng đánh giá tình trạng của võ giả. Lúc đầu, việc đánh giá này có một độ trễ nhất định có vài võ giả phát hiện ra sơ hở này nên lúc bay vào mái vòm thì áp chế sức mạnh của bản thân lại đợi khi đến gần mới đột nhiên bộc phát ra mặc dù thời gian trễ rất ngắn không đến một cái chớp mắt nhưng lợi dụng điều này cũng đủ để võ giả tăng được không ít độ cao đã là sơ hở thì tất nhiên không thể cứ để mặc được mặc dù thần binh đường không có mệnh lệnh ngăn cấm nhưng lại âm thầm nâng cấp thần văn trên mái vòm sửa chữa sơ hở đó trước mắt tạ mạng đã bị chính sơ hở này lừa rồi mặc dù hắn ta bạo phát chân nguyên trong cơ thể nhưng trọng lực cũng tăng lên ngay sau đó như hình với bóng tuy lần bão phát này cũng nâng cao thêm được vài thước nhưng vẫn còn cách đốm sáng màu đỏ gần nhất một đoạn điều đáng hận nhất là điểm sáng đỏ đó bồng bềnh trôi trong không trung dường như còn cố ý trôi về bên cạnh tay hắn khoảng cách giữa hắn và đốm sáng chỉ có một thước mà thôi nhưng đối với tạ mãng thì một thước này chính là rãnh trời liều thôi lúc này hai mắt tạ mắng đỏ rực hắn cắn lưỡi bắt đầu thiêu đốt tinh huyết của bản thân thiếu tinh huyết sẽ rất khó bù đắp lại cho dù có bù đắp lại thì cũng phải trả một cái giá rất lớn giờ đây tạ mãng giống như một con bạc đã bị thua sạch sẽ thua càng nhiều lại càng muốn lấy lại những thứ mình đã bị mất đi cứ như vậy hắn lại càng muốn bỏ ra nhiều hơn bởi muốn lấy lại tất cả những thứ mình đã mất có điều tạ mãng lại quên mất rằng thần văn trọng lực sẽ gia tăng tùy theo sức mạnh của bản thân hắn phát ra sau khi hắn thiêu đốt tinh huyết quả nhiên đã có được sức mạnh có thể xông về phía trước thế nhưng trọng lực kia càng lúc càng khủng bố một thước nửa thước một tắc Dán mắt vào trọng lực to lớn như vậy, tạ mãng chỉ còn cách đôm sáng đỏ vèn vẹn một tấc. Nếu như như không nhầm thì bảo kiếm ở giữa đốm sáng kia chính là thập phương trọng kiếu kiếm. hắn ta từng tìm hiểu kỹ những thông tin về thập phương trọng kiếu kiếm rồi. thanh trọng kiếm này không được coi là nặng đối với những người cầm kiếm, nhưng thực tế lại ẩn chứa trọng lượng của hàng vạn dãy núi trong đó. người cầm kiếm có thể tùy ý sắp xếp trọng lượng này, do vậy một kiếm chém xuống liền tương đương với ngàn vạn dãy núi cùng chém xuống. lấy được nó là có thể kiếm lại được lãi rồi. Tạ mãng cán chặt răng. Hắn cảm thấy đầu ngón tay của mình đã gần chạm đến đốm sáng đỏ rồi. Chỉ cần nâng cao nửa tấp nữa thì hắn ta có thể nắm được nua tac nua thi han ta sáng kia trong tay. Thế nhưng, lúc này lại xảy ra một cảnh tượng khiến hắn ta tuyệt vọng. Đốm sáng kia nhẹ nhàng nhảy lên, cách xa tạ mãng hắn. Đốm sáng trên mái vỏm không cố định, nó giống như một tiểu tinh linh, bay lượn khắp nơi trên mái vỏm. Trông thấy cảnh tượng này, tạ mãng không thể gắng gượng được nữa, sức lực suy yếu, cả người trực tiếp bị trọng lực đè xuống. Lúc bị luồng trọng lực đè xuống, hai tay Tạ Mãng khuân loạn, muốn bắt lấy một thần khí khác. Ầm ầm. Trong thần binh đường đột nhiên vang lên một âm thanh lớn, thân hình Tạ Mãng đập mạnh vào sàn nhà. Lúc rơi xuống, quả thực hắn ta mang bắt được loan muon bắt được một món thần khí. Tạ Mãng nằm trên mặt đất, đưa thần khí đó lại xem xét, suýt nữa tức đến mức hộc máu. Vậy mà lại là một món thần khí tổng tam phẩm, thậm chí còn tệ hơn đệ đệ hắn, Tạ Tuấn, vẫn thất bại, thực ra cũng không tồi. Tạ Mãng không phải là một nhân vật bình thường. Hắn ta chỉ thiếu một chút may mắn mà thôi. Đừng quên là tạ mãng đã phải thiêu đốt tinh huyết, sợ là hắn ta đã phải chịu thiệt rồi. Sau khi tạ mãng bò dậy khỏi mặt đất, trên mặt đầy vẻ buồn bực, hắn ném thần khí tòng tam phẩm trong tay sang một bên. Chắc là thấy tạ mãng tức giận nên ông lão mày trắng mỉm cười, muốn thử thêm lần nữa không? Không cần. Tạ mãng lạnh lung nói. Bỏ ra nhiều như vậy mà chỉ thu lại được một món thần khí tòng tam phẩm, hắn ta cảm thấy cực kỳ mất mặt, không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa, chuẩn bị đưa tạo đua ta tuan roi đi. Đúng lúc đó La Trinh lại giao ngọc bội trong tay cho ông lão kia rồi hỏi, nếu ta muốn lấy thần khí nhất phẩm, phải chăng cũng cần bỏ ra thêm 100 viên ngọc chân nguyên. Miếng ngọc bội trong tay La Trinh là cơ hội để vào máy vòm lấy một thần khí. Miếng ngọc bội này tương đương với 300 viên ngọc chân nguyên, nếu thêm 100 viên ngọc chân nguyên nữa thì ý đồ đã rất rõ ràng, chính là muốn lấy thần khí nhất phẩm. Nghe thấy lời La Trinh, Tạ Mãng đang chuẩn bị cất bước rời đi đột nhiên dừng lại, trên mặt là vẻ chế diễu. Hắn thản nhiên nói, "Khà khà, Vừa mới vào thiên cung văn miểu đã muốn lấy thần khí nhất phẩm, đúng là không biết tự lượng sức. Nói xong, hắn ta liền không đi nữa. Hắn muốn xem xem La Trinh nói dối hay là thực sự quyết tâm muốn lấy một thần khí nhất phẩm. Có những người bị ngã ở một chỗ, liền hy vọng người khác cũng ngã đúng ở chỗ đó. Như vậy thì có thể chứng minh bản thân mình không phải là kẻ duy nhất ngu ngốc, phạm phải sai lầm ở chỗ này. Ông lão mày trắng cười nói, nguyên tắc là nguyên tắc. Theo quy định. Nếu như hôm nay đã có người lấy ra 100 viên ngọc chân nguyên rồi thì người cũng có thể lấy thần khí nhất phẩm ở trên kia. Ý trong lời nói, chính là La Trinh không cần đưa ra 100 viên ngọc chân nguyên nữa, bởi ông ta cũng không thu lại bốn món thần khí nhất phẩm ở trên kia. La Trinh gật nhẹ đầu, tuy vậy vẫn nói, có điều, ta muốn xem bức vẽ kia. Không phải La Trinh tham lam, mà chỉ là hắn biết việc lựa chọn một binh phí phù hợp với mình không phải là chuyện đơn giản, nên mới muốn xem thêm. Được. Ông lão mày trắng gật nhẹ đầu. Mở bức vẽ ra rồi đưa cho La Trinh. Trong trang đầu tiên của bức vẽ có tổng cộng tất cả 16 món thần khí nhất phẩm. Tạm mãng đã chọn ra bốn thanh bảo kiếm từ trong 16 món này. La Trinh nhìn qua một lượt. Bốn thanh bảo kiếm này cũng là tất cả số binh khí hình kiếm trong 16 món thần khí. Những món khác đều là đau thương, cung, thậm chí còn có cả một bao mũi tên. Chỉ mới nhìn như vậy La Trinh đã biết bản thân mình không cần phải thêm 100 viên ngọc chân nguyên nữa rồi. Thế nhưng hắn ta lật đi lật lại bức vẽ. Lại phát hiện ra bức vẽ này có trang thứ hai. Ồ, trang thứ hai. Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ tò mò. Trên trang thứ hai chỉ có ba món binh khí. Nhìn sắc mặt của La Trinh, tạ mãng cười lạnh, không cần xem trang thứ hai, những thứ đó không phải là cái mà ngươi có thể không chế được đâu. La Trinh liếc nhìn tạ mãng, ngươi tự nhìn lại bản thân mình đi. Việc này liên quan gì đến ngươi? Tạ mãng vốn đang tức giận, nay lại nghe thấy một tên tiểu bối vừa mới đến thiên cung vân miểu nói với mình những câu như vậy nên hắn liền nổi sát khí. Tạ Tuấn ở bên cạnh còn nói, ca, tên này thật là bị ổi. La Trinh cảm nhận được sát ý của Tạ Mãng, thế nhưng vẫn đứng lù lù không động đậy, ngược lại còn dùng ánh mắt diễu cợt nhìn về phía Tạ Tuấn, tiếp tục quan sát trang thứ hai của bức tranh. Ông lão mày trang nói, không được phá vỡ quy tắc của thần binh đường. Nếu muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh. Đương nhiên Tạ Mãng cũng không muốn ra tay ở đây, hắn chỉ muốn tạo áp lực cho La Trinh mà thôi. Sau khi ông lão nói xong liền tiếp tục nói với La Trinh, Những binh khí ở trang thứ 2 của bức tranh này là do các cung chủ đời trước chuyển lại. Nếu như thêm 100 viên ngọc chân nguyên thì ngươi có thể chọn một trong ba món để vào trong mái vòm. vòm 1025, ba món binh khí này là vũ khí của ba vị cung chủ tiền nhiệm. Trong những thần khí nhất phẩm cũng có thể chia ra tốt xấu. Đương nhiên, ba món thần khí của ba vị cung chủ tiền nhiệm không giống với những thần khí nhất phẩm bình thường. Do vậy có quy định, chỉ cần giao nộp 100 viên ngọc chân nguyên thì có thể đặt 4 món thần khí nhất phẩm bất kỳ ở trang đầu tiên vào trong mái vòm còn thần khí nhất phẩm ở trang thứ hai thì cũng phải giao nộp 100 viên ngọc chân nguyên nhưng chỉ được đặt một món vào trong máy vỏ mà thôi la trình quan sát kỹ ba món vũ khí này trong ba món vũ khí thì hai món là đao chính là thuần dương huyền hoàng đao và dương viêm ảnh hòa đao la trình chưa từng tu luyện đao pháp nên vũ khí loại đao không phù hợp với hắn sau khi xem lướt qua một lượt hắn liền bỏ qua nhưng ngay sau đó ánh mắt la trình dừng lại trên món binh khí cuối cùng đó là một thanh kiếm lôi phong u thần kiếm kiếm dài năm thước Thế kiếm chứa đựng sức mạnh của gió và sấm. Thế kiếm như gió, đường kiếm như sấm. Ta đã cầm thanh kiếm này tung hoành khắp thiên hạ hơn 200.000 năm. Lúc từ trước mới đặt thanh kiếm này vào trong thần binh đường. Người nào có duyên thì hãy dựa vào sức mạnh của bản thân mà đoạt lấy thanh kiếm này đi. Nếu may mắn, biết đâu lại có thể dựa vào thanh kiếm này mà tạo ra vinh quang rực rỡ. La Trinh đọc kỹ hàng chữ phía dưới thanh kiếm. Những chữ này chắc là do cung chủ tiền nhiệm của thiên cung vân miểu để lại. Sau khi xem xong, trong mắt La Trinh lóe lên tia sáng. Hắn lấy một trăm viên ngọc chân nguyên ra khỏi nhãn tu di đưa cho ông lão mày trắng. Ông lão mày trắng mỉm cười, nói, nhóc con, người đã chọn kỹ rồi. Vâng. Là trình gật đầu. Chọn gì vậy? Ta mang ra cho ngươi. Ông lão cười. Là trình đưa tay ra nhẹ nhàng chỉ, nói, chính là cái này, lôi phong u thần kiếm. Thanh kiếm này à, chính là thanh bội kiếm cung chủ đời trước nữa để lại. Ông lão mày trắng thản nhiên nói, lẽ nào vị cung chủ này đã vào thiên nhân ngũ suy rồi? Là trình hỏi. Là trình coi như còn trẻ, nhưng thức đo thời gian trong thượng giới khác xa với những gì bản thân hắn có thể tượng tượng được. Nếu đã từ trước, rất có khả năng là tiến vào thiên nhân ngũ suy. Hỏi đến thiên nhân ngũ suy ở đây, thực tế chính là hỏi xem vị cung chủ này có phải đã qua đời rồi không? Ông lão mày trắng thở dài, sau đó lắc đầu, không? Thanh kiếm này do tiêu cung chủ lưu lại. Cung chủ chưa rơi vào thiên nhân ngũ suy. Có lẽ bây giờ đã đột phá cảnh giới thiên tôn rồi. Đột phá cảnh giới thiên tôn. Là trình hít vào một hơi thật sâu Ông lão gật đầu, không gì nói nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng vung tay, trong máy vòm liền có thêm một đốm sáng màu xanh lam. Hiện giờ dưới máy vòm có nhiều đốm sáng màu trắng, ở trên cao có bốn đốm sáng màu đỏ, còn đốm sáng màu xanh lam kia bồng bềnh ở nơi cao nhất của máy vòm. Xanh lam, đốm sáng màu xanh lam, tên nhóc này, người thực sự chọn thần khí ở trang thứ hai của bàn vẽ. Tại sao lại có đốm sáng màu xanh lam? Bình thường thỉnh thoảng con có thể nhìn thấy điểm sáng màu đỏ, mặc dù chưa thấy ai có thể lấy được thần khí nhất phẩm. Nhưng cũng từng có người thử. Thế nhưng đây là lần đầu tiên gặp đốm sáng màu xanh lam. Phí lời. Đó là binh khí ở trang thứ hai của bản vẽ, căn bản là không thể lấy được. Thần khí nhất phẩm ở trang thứ nhất thì xem như vẫn có một chút khả năng lấy được, chứ thần khí nhất phẩm ở trang thứ hai. Ha ha, mặc dù Ngọc chân Nguyên có nhiều đi nữa thì cũng làm gì có ai phung phí như vậy. Tên nhắc này bỏ ra nhiều như vậy, có lẽ hàn vốn không muốn lấy thần khí nhất phẩm. Chẳng qua chỉ dùng 100 viên Ngọc chân Nguyên để thử vận may mà thôi rất nhiều võ giả ngắm nhìn đốm sáng màu xanh trên mái vòm rồi sôi nổi bàn luận vẻ mặt tươi cười của tạ mãng và tạ tuấn lại càng đậm tạ mãng nói ta vào thiên cung vân miểu lâu như vậy rồi nhưng cũng chưa từng thấy tên nào ngốc nào thật sự đưa binh khí nhất phẩm ở trang thứ hai lên mái vòm thật đúng là người không biết gì thì cũng không biết sợ tạ tuấn cười nói nếu ngọc trân nguyên nhiều quá mà không có chỗ tiêu thì có thể đưa ta việc gì phải phung phí như vậy đương nhiên ngọc trân nguyên của la trinh cũng không phải là nhiều tới mức không có chỗ tiêu một trăm viên ngọc chân nguyên này là do các giáp sĩ trong thánh địa linh vũ đặc biệt khai ân trả lại cho hắn toàn bộ giá trị con người hắn cũng chính là hơn một trăm viên ngọc chân nguyên này hiện giờ sử dụng nó cũng chỉ có một mục đích cực kỳ đơn giản hắn nhất định phải lấy được lôi phòng u thần kiếm còn với tạ tuấn la trinh cũng chỉ cười trước mắt hắn không rảnh để lải nhải với thằng nhóc này mà hướng thẳng đến trung tâm của mái vòm trong con mắt của la trinh thực lực và thiên phú của tạ tuấn không đáng nhắc đến nhưng ca ca của hắn tạ mãng lại là đối thủ mà la trinh coi trọng cho dù là tạ mãng thì muốn bay lên đến máy vòm cũng cực kỳ vất vả sau đó la trinh muốn chạm đến đốm sáng xanh làm kia thì tuyệt đối không đơn giản sau khi điều chỉnh lại tâm trạng la trinh hít một hơi thật sâu khí hỗn độn trong cơ thể nhẹ nhàng vận chuyển thân hình hắn cũng rời khỏi mặt đất đúng lúc la trinh bay lên một luồng sức mạnh liền ép xuống cơ thể hắn trọng lực thật mạnh mẽ ánh mắt la trinh lóe lên trọng lực này giống trọng lực trong không gian mỏ quạng ở đại lục thần quốc Chỉ có điều, nó không bá đạo như trọng lực trong không gian đó. Trọng lực trong mỏ quạng kia căn bản là không thể phản kháng được, chỉ cần rời khỏi phiến lá thì sẽ bị kéo thẳng xuống dưới. Nhưng trọng lực trước mắt không ảnh hưởng gì đến La Trinh. Hắn cũng không vội vàng sông lên mà từ từ nâng dần độ cao của bản thân. Một trượng, hai trượng. Độ cao của La Trinh dần tăng lên, trọng lực gây sức ép lên La Trinh cũng càng lúc càng mạnh liệt. Giống như trong mái vòng này có một cánh tay lớn, nắm chặt La Trinh đang đứng im một chỗ trong tay, đồng thời dùng lực kéo xuống. Thế nhưng, cho dù có vậy thì La Trinh vẫn duy trì tốc độ, lên cao một cách đều đặn, nhản nhã nâng cao tốc độ của bản thân. Ngoài việc tốc độ lên cao hơi chậm ra thì hoàn toàn không nhìn ra đang có một luồng sức mạnh gây áp lực lên người La Trinh. Tình hình cũng được đó. Tên nhóc này không giống như đang giả vờ. Có vẻ tên nhóc này không khó để lấy được một món thần khí nhị phẩm. Chính xác. Tu vi của hắn mới ở sinh tử cảnh ngũ trọng, ta thấy hắn sẽ có thể nhanh chóng tiến vào Yến Vân Đường. Những võ giả này không quen biết La Trinh Lúc trước bọn họ thấy La Trinh chỉ là sinh từ cảnh mũ trọng nên trong lòng ít nhiều gì cũng xem nhẹ La Trinh. Thế nhưng giờ đây, nhìn thấy La Trinh lấy nặng làm nhẹ, cứ thế mà nâng cao độ cao của bản thân thì trong lòng mỗi người đều thấy bội phục. Tạ mãng cất giọng lạnh lung hừ. Cố giả vờ bình tĩnh mà thôi, thực sự có lẽ là đang gắng gượng chống đỡ. Loại người này ta đã gặp nhiều rồi. Ca nói đúng. Có lẽ cùng lắm thì tên nhóc này cũng chỉ lấy được một thần khi tam phẩm. Tạ Tuấn cũng hùa theo. Các võ giả ở bên cạnh nghe thấy những lời này. Có một số người nói nhỏ, cho dù có là thần khí tam phẩm thì cũng mạnh hơn các ngươi. Ông lão mày trắng vẫn dùng ánh mắt rất hiền hòa nhìn La Trinh. Có điều, sâu trong ánh mắt hiền hòa ấy lại ẩn chứa nét kinh ngạc lạ thường. Ông canh giữ thần binh đường suốt bao nhiêu năm nay cũng đã gặp rất nhiều người để lấy thần khí, trong đó đương nhiên cũng có không ít thiên tài vô cùng xuất sắc. Bọn họ rất tự tin vào bản thân, nhưng ông có thể cảm nhận được dao động trong tâm tính của bọn họ. Giống như tạ mãng vừa nãy, mặc dù cũng từ từ bay lên, nhưng bởi vì muốn lấy ra sức mạnh tương đương để chống lại trọng lực nên tốc độ lên cao không đều tỉ mỉ quan sát sẽ thấy là lúc nhanh lúc chậm kiểu này giống như một người đi đẩy xe thông thường thì sức mạnh sẽ được tạo ra từ từng lần hít thở cực kỳ nhịp nhàng thế nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ chiếc xe kia rất nhẹ người đẩy xe phải rất nhẹ nhàng mới có thể giữ được tốc độ đều của xe đương nhiên là nếu chiếc xe rất nặng mà sức mạnh của người đẩy xe cũng mạnh mẽ tới mức không gì sánh được thì cũng có thể giữ được tốc độ đều la trình trước mặt chính là như vậy Tốc độ lên cao của La Trinh cực kỳ đều đạn, không nhanh không chậm, một phần cũng không. Điều này có thể chứng minh sức mạnh của La Trinh có thừa để ứng phó với trọng lực trước mặt, hoặc là hắn đã hoàn toàn áp chế được trọng lực này thì mới có thể làm được như vậy. Tên nhóc này vừa lên đã giữ được tốc độ ổn định. Khà khà, cũng là một kiểu khoe khoang. Nhưng kiểu khoe khoang này cần có thực lực, không biết hắn có thể giữ được tốc độ này đến độ cao nào. Ông lão mày trắng thầm nghĩ. Chương 1026 trước trọng lực này vẫn không thể tạo ra rắc rối quá lớn cho la trinh hắn vẫn duy trì tốc độ đều đều như trước vẻ mặt cũng vô cùng bình thản hai mắt nhìn chằm chằm vào một đốm sáng màu xanh lam ở sâu trong mái vòm đó là mục tiêu hắn muốn đạt được khi la trinh vừa lên thêm hai trường nữa hắn đã có thể chạm vào một số đốm sáng màu trắng ở tầng thấp nhất khi lướt qua những đốm sáng màu trắng này la trinh cũng chỉ liếc nhìn thoáng qua được bao bọc trong đốm sáng trắng là thần khí tòng tam phẩm binh khí kiểu dáng gì cũng có sau khi tùy ý liếc qua Mục tiêu của La Trinh liền rời khỏi những đốm sáng đó. Một lần chỉ có thể lấy một món, nếu hắn ngứa tay mà túm lấy một đốm sáng trắng thì chỉ sợ sẽ lập tức bị ông lão kia kéo từ giữa không trung xuống. Ở độ cao 7 trượng, trọng lực đã tăng hơn gấp đôi, mơ hồ tạo ra cho La Trinh một chút áp lực. Nhưng những áp lực này vẫn còn rất nhỏ, hắn vẫn không nhanh không chậm, từ từ bay lên đi trước. 10 trượng, trọng lực tạo ra cho La Trinh áp lực càng lớn hơn, thần khí tam phẩm trôi nổi lơ lửng xung quanh hắn. Tiếp tục lên. 12 trượng, Trọng lực lại tăng gấp đôi, trong đốm sáng xung quanh đã là thần khí tỏng nhị phẩm. Tiếp tục, khoảng thời gian này, nhóm võ giả trong thân binh đường vốn đang ồn ào này đã yên tĩnh lại. Bây giờ bọn họ mới phát hiện ra, La Trinh lấy nặng làm nhẹ, dáng vẻ nhàn nhã của hắn không phải là giả vờ. Lui một vạn bước mà nói thì cho dù có muốn giả vờ thì cũng phải có thực lực để giả vờ. Vừa rồi, khi tạm mãng ở độ cao này, mặt hắn đã đỏ bừng. Nhưng trên mặt La Trinh lúc này vẫn không có biểu hiện gì, cũng không có vẻ gì là lực bất tong tam mà nét kinh ngạc vốn giấu sâu trong hai mắt của ông lã may trắng càng lúc càng rõ rệt. Thằng nhóc này, tới độ cao này rồi mà vẫn có thể giữ nguyên được tốc độ như trước, chẳng lẽ trọng lực này không hề ảnh hưởng quá lớn tới hắn sao? Khi vừa mới bay lên, không ít võ giả đều có thể bay với tốc độ đều đều. Nhưng lúc này đã tới độ cao 12 trượng, thế mà vẫn có thể kiểm soát một cách dễ dàng. Nếu thằng nhóc này bùng nổ, lao lên trên không, không biết còn có thể lên tới độ cao bao nhiêu. Thực ra, khi la trình bỏ ra 100 viên ngọc chân nguyên, Ông lão mày trắng vốn đã muốn khuyên can, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn, ông biết bản thân mình có khuyên thì cũng vô ích. Huống hồ, dù sao thì người trẻ tuổi cũng phải có chút bốc đồng, phải có khát vọng muốn biết rõ tất cả những gì họ không thể làm. Mặc dù thất bại, nhưng đứng lên lần nữa là được. Thằng nhóc này mới hơn 20 tuổi, nên hắn chỉ là đứa trẻ trong mắt ông lão mày trắng, không hơn không kém. Một chút thất bại sẽ có ích cho sự trưởng thành sau này. Cho nên ông mới để lôi phong u thần kiếm trong mái vòm theo lời đề nghị của La Trinh nhưng căn bản ông không hề nghĩ rằng La Trinh có thể lấy được món thần khí nhất phẩm này, dù chỉ nửa phần cũng không. Đương nhiên, ở giai đoạn này, ông lão mày trắng vẫn không cho rằng La Trinh có thể lấy được. Nhưng theo tình thế này thì hắn vẫn có thể lấy được đốm sáng màu đỏ, cũng chính là thần khí nhất phẩm mà lúc trước tạ mãng đặt trong mái vòm. Ngay cả như vậy thì cũng rất tốt rồi. Có thể lấy được một món thần khí nhất phẩm ngay lần đầu tiên vào thần binh đường, đừng nói là trong thiên cung vân miểu, cho dù là trong 12 thiên cung khác thì cũng cực kỳ hiếm. 12 trượng còn có thể duy trì được tốc độ đều, nhưng có lẽ khi đến 14 trượng sẽ không chống đỗ được nữa. Lên tới độ cao 14 trượng trọng lực sẽ nhanh chóng lên đến một cấp độ mới. Ngay cả ông Lão Mày Trắng cũng tò mò, không biết thằng nhóc này có thể đi lên tới độ cao nào. Ông Lão Mày Trắng đang nghĩ như vậy thì La Trinh đã không nhanh không chậm mà vượt qua độ cao 13 trượng. Ở độ cao gần 14 trượng, trong phút chóc, hắn liền cảm nhận được trọng lực đã tăng gấp đôi. Sau khi trải qua vài lần tăng gấp đôi, Trọng lực tác động lên trên người La Trinh lúc này đã đạt tới một mức độ khủng khiếp, kiểu liên tục nhân đôi trọng lực này rất đáng sợ, sau vài lần nhân đôi liền tăng thêm mấy bậc. Đúng lúc này, thân hình La Trinh hơi lắc lư một chút. Trong thần binh đường vốn dĩ đang im lặng liền vang lên tiếng thảo luận, nhưng nhóm võ giả này cũng nói rất nhỏ. Tuy bọn họ không lấy được thần khí mà mình muốn, nhưng lúc này bọn họ đã có một cảm giác kỳ vọng vào La Trinh. Bọn họ muốn nhìn xem tên mới tới này rốt cuộc có thể lấy được thần khí cấp bậc nào. Đương nhiên Không phải ai cũng kỳ vọng như vậy. Ví dụ như hai huynh đệ Tạ Mãng và Tạ Tuấn, còn có vị võ giả gia nhập thiên cung vân miểu cùng Tạ Tuấn. Nhìn thấy La Trinh đi lên tới độ cao 14 trượng, làm sao sắc mặt bọn họ có thể tốt được. Nhất là Tạ Mãng, hắn đã tiến vào thần binh đường nhiều lần. Tuy sức phán đoán không bằng ông lão mày trắng, nhưng hắn biết, La Trinh chắc chắn có thể lấy được một thần khí tỏng nhất phẩm. Về phần thần khí nhất phẩm, cũng có khả năng. Nghĩ đến chuyện bản thân đã tiến vào lăng vân đường lâu như vậy mà còn không bằng một người phi thăng nho nhỏ vừa mới gia nhập, cảm giác khó chịu trong lòng hắn mãnh liệt đến mức nào. Lúc này, ngay cả tạ mãng cũng hơi hối hận. Hối hận vì ở lại trong này để thấy cảnh tượng như vậy. Chuyện này đã đả kích rất lớn tới sự tự tin của hắn. Một chuyện khó khăn như thế, bản thân cũng đã cố gắng lâu như vậy, nhưng lại bị một tên nhìn có vẻ yếu hơn mình rất nhiều dễ dàng làm được. Dù là ai gặp phải chuyện này thì cũng chẳng vui vẻ nổi. Hơn nữa... Trước đó tạ mãng còn dùng cả đan dược, sau đó lại thiêu đốt tinh huyết. Thiêu đốt tinh huyết là thủ đoạn chỉ dùng khi liều mạng. Dưới sự đối lập như vậy, hắn hận không thể tìm một cái khe mà chui xuống. Về phần tạ tuần kia, đương nhiên cũng không có lời nào để nói. Khoảng cách giữa hắn và La Trinh lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Trong lòng hắn đã chết lặng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của ca ca mình, hắn lại có chút lo lắng, chỉ hy vọng ca ca mình đừng quá buồn. Hết lần này tới lần khác, hắn không hề dám mở miệng ăn ủi tạ mãng sau khi thân hình la trinh hơi lắc lư một chút thì dường như ông lão mày trắng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi cuối cùng thằng nhóc này cũng có chút không chịu đựng được nếu la trinh thật sự có thể duy trì tốc độ đều mà đi một mạch lên trên vậy đó thực sự là yêu nghiệt tới mức không thể hình dung nổi may mắn thay thằng nhóc kia hẳn sẽ không khoa trương như vậy trong thế giới này ông lão mày trắng thầm nghĩ nhưng sau khi vừa mới thầm cảm thắn trong lòng xong vẻ mặt ông lại đột nhiên cứng đờ mà ánh mắt vốn bình tĩnh của ông đã hoàn toàn bị thay thế bởi về khiết sợ thằng nhóc này Hóa ra sau khi lắc lư một chút, La Trinh liền thích ứng được với trọng lực ở độ cao 14 trượng chỉ trong nhay mắt, sau đó vẫn duy trì được tốc độ đều, chậm rai bay lên. Lúc này, ngay cả ông lão mày trắng cũng không ngồi yên được nữa. Thằng nhóc được tuyển vào thiên cung này là ai? Có nên thông báo cho cung chủ không? Nghĩ đến đây, ông không hề có chút do dự, lấy ra một phù truyền âm. Phù truyền âm bốc chay lên, ông lão gửi một đoạn âm thanh vào trong đó. Cung chủ, bên này có một thằng nhóc đến lấy báo vật hình như hắn vừa mới ra nhập thiên cung vân miểu chúng ta không biết là ai dẫn hắn vào thế nhưng thằng nhóc này ông lão còn chưa nói xong giọng nói thản nhiên của vân lạc đã chuyển trở lại ta biết làm sao người biết ông lão sửng sốt ông thậm chí còn chưa nói xong huống hồ cung chủ không ở trong thần bình đường làm sao lại biết người mình nói đến là ai là ta đưa la trinh vào thiên cung vân miểu hắn có thể lấy được cái gì thì cứ đưa cho hắn nói xong vân lạc ngắt đứt phù truyền âm nếu nàng đã đồng ý giúp la trinh khôi phục linh hồn của huân đương nhiên nàng sẽ thực hiện. Bây giờ nàng đang bận. Về phần lời nói của ông lão bày trắng, vân lạc cũng không để tâm lắm. Lúc này, võ giả tiến và thần binh đường chắc chắn không chỉ có một mình La Trinh, nhưng vân lạc lại rất chắc chắn rằng ngoài La Trinh ra thì sẽ không còn ai khác có thể khiến lão giả này kinh ngạc như thế khi liên lạc với mình. Về phần hai người mà từ sán mang đến, họ can bản không có khả năng khiến cho lão giả này kinh ngạc như thế. Dù sao đi nữa, nàng vẫn rất tin tưởng La Trinh. Bị vân lạc ngát phù truyền âm, Ánh mắt ông lão cứ dán chặt vào La Trinh, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra thằng nhóc này là do công chủ tự mình đưa vào. Nhưng mà là do công chủ tự mình mang vào thì giỏi lắm sao? Không đến mức yêu nghiệt như thế chứ? Ông lão mày trắng suy nghĩ ngẩn ngơ. 13 cung vốn là nơi tìm ra thiên tài của liên minh. Hàng năm, rất nhiều thiên tài được nhóm cung chủ và phó cung chủ tìm kiếm rồi đưa đến, số lượng cũng không ít. Nhưng người như La Trinh thì rất hiếm thấy, chương 1027. Ở xung quanh La Trinh, Những đốm sáng màu trắng nho nhỏ chuyển động loạn lên. Những đốm sáng màu trắng đều bao bọc thần khí nhị phẩm phía trong. Thậm chí có một số đốm sáng còn nhảy lên mặt La Trinh, chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể bắt lấy dễ như trở bàn tay. Nhưng La Trinh vẫn ngẳng đầu như trước, khi hỗn độn trong cơ thể càng thêm dồi dào. Phân bố ở độ cao 16 trượng là thần khí nhị phẩm, còn độ cao 18 trượng là thần khí tòng nhất phẩm. Về phần độ cao 19 trượng, chỉ có bốn đốm sáng màu đỏ. Đó là thần khí nhất phẩm mà trước đây tạ mạng đã tốn 400 viên ngọc chân nguyên để đưa lên mái vòm. Mà một cái thần khí nhất phẩm duy nhất cũng chính là đốm sáng màu xanh lam, lại lơ lửng ở độ cao 20 trượng. Đốm sáng màu xanh lam sát với trần mái vòm đang liên tục lay động, bay lên. Đến lúc này, trọng lực cũng càng lúc càng khủng khiếp. Mặc dù là La Trinh cũng cảm thấy rất khó khăn, nhưng hắn vẫn luôn khéo léo duy trì cân bằng, vận chuyển khi hỗn độn trong cơ thể càng lúc càng nhanh, đồng thời dùng lực phải dòng bổ sung chống lại trọng lực. Từng tấm vẩy rồng trong đầu được La Trinh lần lượt thắp sáng. 500 tấm, 1.000 tấm, 2.000 tấm. Khi La Trinh kích hoạt đến 4.000 tấm vẩy rồng, hắn đã tới độ cao 19 trượng. Nếu lúc này La Trinh di chuyển theo chiều ngang, hoàn toàn có thể đuổi theo bốn thần khí nhất phẩm kia. Không ngờ mục tiêu của người này thật sự là lôi phong U thần kiếm. Thực ra chỉ cần lấy được một món thần khí nhất phẩm, cơ bản đã quá lời rồi. Có vẻ thằng nhóc này hơi tham lam. Nói thừa, có năng lực theo đuổi đồ tốt hơn dựa vào cái gì phải lấy đồ kém hơn. Nhóm võ giả này đã hiểu, thật sự La Trinh có năng lực này. Trước đây, Tạ Mãng cũng gần tới độ cao 19 trượng, chỉ kém chút xíu nữa là với tới thần khí nhất phẩm, nhưng thời gian Tạ Mãng dừng lại ở độ cao 19 trượng quá ngắn, cũng căn bản không có chút sức mạnh đuổi theo những đốm sáng màu đỏ kia. Nhưng lúc này La Trinh đã đứng vững ở độ cao 19 trượng, cũng chỉ cách mái vào một trượng nữa thôi. Lúc này, La Trinh đã không để ý tới bất kỳ thứ gì nữa, trong mắt hắn chỉ có đốm sáng màu xanh lam đang bay lượn kia nhưng chỉ đưa bản thân đi lên tới độ cao này thì vẫn chưa đủ. Những đốm sáng này cũng không phải bị cấm hoạt động, chúng giống như một con đom đóm nho nhỏ, nhẹ nhàng bay lượn xung quanh. Tốc độ bay lượn này cũng không tính là nhanh, dùng năng lực phản ứng của võ giả, tốc độ bay lượn của những đốm sáng này có nhanh hơn gấp 10, thì vơn tay ra vẫn có thể dễ dàng bắt lấy. Tuy nhiên, dưới trọng lực này, cho dù là thở một hơi, không cẩn thận một cái thôi là sức mạnh sẽ suy giảm, rồi trực tiếp bị trọng lực nện xuống, lại còn phải bắt những đốm sáng kia. Bởi vậy có thể thấy là nó khó đến mức nào. Sau khi La Trinh khó a chật đốm sáng kia, hắn khẽ thở vào nhẹ nhõm một hơi. Lôi Phong U thần kiếm này quả nhiên khó lấy, khi tới ba trượng cuối cùng, dường như cứ cách một trượng, trọng lực sẽ lại tăng lên, hắn phải tăng lực vẩy rồng lên gấp đôi để chống cự lại mức trọng lực đó. Mà độ cao 20 trượng kia, nếu trọng lực còn tăng gấp đôi nữa, chỉ sợ bản thân có phần không chống đỡ được, bởi vì giới hạn chứa đựng lực vẩy rồng của thân thể La Trinh là hơn 6000 tấm. Quả thực hắn có thể kích hoạt lực của 8.000 tấm vảy rồng, nhưng thân thể của hắn lại không chống đỡ được. Chỉ có thể liều mạng một phen. Khó khăn lắm mới lên tới độ cao này, đương nhiên La Trinh cũng không hy vọng giao về tay không. Nếu muốn an toàn một chút, quả thực hắn có thể chọn bất kỳ một cái nào trong số bốn thần khí nhất phẩm kia. Nhưng nếu La Trinh đã đặt ra mục tiêu cho bản thân, thì sẽ không có lý do gì để không hoàn thành. Mặc dù mục tiêu này nhìn qua có chút khó khăn, nhưng từ trước đến nay hắn không e ngại thử thách võ già cũng chỉ có trải qua nhiều lần thử thách mới có thể trưởng thành vô ngay lập tức la trinh đột nhiên thắp sáng hơn 6.000 tấm vẩy rồng trong cơ thể sức mạnh kia cuộn trào mãnh liệt giống như đê vỡ nước tràn chảy xuôi trong tứ chi của la trinh cùng lúc đó bên trong thân thể la trinh lại truyền đến âm thanh đùng đoằng đùng đoằng xem ra là kích hoạt bí pháp nào đó rồi chỉ sợ thằng nhóc này không biết ở dưới mái vòm sức mạnh của bản thân càng lớn mạnh thì trọng lực mái vòm áp chế xuống dưới cũng càng lớn in lặng xem thế nào Có thể thành công hay không phải xem giờ khắc này. Nhưng mặc kệ thành công hay không, ta đều khâm phục dũng khí của thằng nhóc này. Vừa mới tiến vào thiên cung vân miểu chúng ta mà đã dám tấn công binh khí của nhóm lão cung chủ để lại. Giống như lời nói của những võ giả này, sau khi sức mạnh trong cơ thể La Trinh bùng nổ, trọng lực tương ứng cũng tăng lên nhanh chóng. Nhưng tốc độ gia tăng của trọng lực này cũng không nhanh bằng La Trinh. Bởi vì ngay lập tức, La Trinh lợi dụng sự di chuyển của khí hỗn độn trong cơ thể để kích hoạt quy tắc hệ phong. Hơn nữa cơ nguyên cũng đồng thời bắt đầu bùng nổ. Vô! Lúc này, La Trinh lại tiếp tục duy trì tốc độ từ từ bay lên. Dưới sự bùng nổ như thế, tốc độ hắn bay lên đã tăng lên mấy lần. Trọng lực thật lớn mạnh. Bay đến độ cao này, dưới sự ảnh hưởng lớn mạnh của trọng lực, không gian xung quanh bắt đầu trở nên đặc quánh. Giống như lúc này La Trinh không phải bị vây trong không khí, mà như đang ở trong một vũng bùn vậy. Mỗi một luồng không khí đều giống như bùn lầy ấm ướt, bị trọng lực ép chặt trên người La Trinh. Nhưng La Trinh giống như một con cá linh hoạt. Lúc này, hắn lại không liều mạng sông lên trên mà đổi hướng, lao lên theo chiều, nghiêng, thân hình uốn lượn, độ cao của bản thân lại tăng lên. Sau vài lần uốn lượn như thế, cuối cùng La Trinh cũng tới độ cao của trần mái vòng. Tất cả võ giả trong thần binh đường không còn nói chuyện nữa, có một số võ giả đã nắm hai tay thành quyền. Cảnh tượng xảy ra trước mặt bọn họ, quả thực khiến bọn họ có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Dù sao binh khí của thần binh đường nổi tiếng là khó có thể lấy được. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy may mắn, dù sao trước đây còn có một số võ giả lấy được thần khí nhất phẩm. Nhưng chuyện lấy được vũ khí của lão cung chủ thì chưa bao giờ xảy ra. Có thể chứng kiến cảnh tượng như vậy cũng đủ khiến cho bọn họ ba hoa với bạn bè của mình trong một năm. Thân hình của La Trinh khó khăn lắm mới ổn định được ở độ cao 20 trượng. Hắn biết chỉ cần bản thân có bất kỳ sự lơi lòng nào thì sẽ thất bại trong găng tắc. Giống như tạ mãng, nện thẳng xuống mặt đất. Cho nên sau khi bay đến độ cao này, hắn hết sức tập trung ngăn cản trọng lực cũng không vội vàng đuổi theo đốm sáng màu xanh lam kia. Về phần đốm sáng màu xanh lam, nó vẫn bay xung quanh không biết gì, thỉnh thoảng nó sẽ cách khá gần, nhưng vừa mới tới gần La Trinh thì nó lại đột nhiên nhảy ra xa. Một nhịp thở, hai nhịp thở, tiếng thở của La Trinh cũng càng lúc càng nặng nề. Thân thể hắn đã đạt tới cực hạn chịu tải sức mạnh, có lẽ tăng thêm chút sức mạnh nữa, sẽ giống như giọt nước tràn ly, hoặc sẽ khiến thân thể hắn tan rã, hoặc hắn sẽ trực tiếp bị nện xuống. Hắn ngẩn người, Vậy mà hắn lại ngần người ở trên mái vòm cao 20 trượng. Người này cũng thật sự khiến người ta không còn gì để nói. Có lẽ đang tập trung vào đốm sáng màu xanh lam. Độ cao 20 trượng thật sự đáng sợ. Bây giờ hắn giống như màn biểu diễn siếc đi trên dây, có thể chậm. Dù sao hắn còn chịu đựng được, nhưng không thể để xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, nếu không sẽ rơi thẳng xuống. Nhưng chậm cũng phải có mức độ, hắn căn bản vẫn đứng yên tại chỗ. Mà lúc này, ông lão mày trắng đã đứng dậy và nhìn La Trinh. Lúc này, trong lòng ông lão mày trắng lại bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Ông không hy vọng La Trinh lấy được Lôi Phong U thần kiếm dễ dàng như thế, ông muốn nhìn xem giới hạn của La Trinh tới đâu. Những đốm sáng này đều do ông lão mày trắng tự mình đưa lên, chỉ cần ông muốn, thực ra có thể thoải mái điều khiển những đốm sáng này. Ông cũng không muốn cố ý làm khó La Trinh, nhưng ông thật sự rất tò mò, rất muốn nhìn xem La Trinh này có chịu đựng được hay không. Chương 1028. Về phần các võ giả phía dưới, trên mặt mọi người cũng đặc biệt kích động ổn định, thế nhưng vẫn có thể giữ nguyên tốc độ như cũ. Người này quả thực là một tên biến thái. Ba cái thần khí này, giá trị của một cái bất kỳ đều không thể ước tính được. Thằng nhóc này vừa mới tiến vào thiên cung vân biểu đã phát đạt, thật sự là. La là Trình lao về phía đốm sáng màu xanh lam, khoảng cách giữa hai bên cũng nhanh chóng kéo gần. Đốm sáng màu xanh lam này chỉ trôi theo quy tắc hỗn loạn, nhưng La Trình đã tính ra quỹ đạo nó có thể bay đến trong bước tiếp theo, sau đó đến trước một bước chờ ở chỗ này, cho nên có thể nói là Trình đã đạt được mục đích trước một bước. Chờ đốm sáng màu xanh lam bay lại đây, giữa hai bên sẽ nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Sắp tới rồi. Lúc này trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười, hắn đột nhiên vươn tay về phía đốm sáng, bắt lấy. Đốm sáng chỉ còn cách tay La Trinh một khoảng không đến một thân người. Khi ước chừng khoảng cách chỉ còn một thước, đốm sáng màu xanh lam giống như đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm phía trước, bỗng nhiên lại dừng giữa không trung. Nụ cười trên mặt La Trinh cứng lại, cắn răng một cái, thân hình lóe lên, chủ động bắt lấy. Nhưng La Trinh không bắt thì thôi. Khi hắn chủ động đi bắt, đốm sáng màu xanh lam vậy mà lại lùi về phía sau. Không chỉ có La Trinh có chút sửng sờ, mà ngay cả toàn bộ võ giả trong thần binh đường cũng ngẩn cả người. Không đùa đấy chứ. Chưa từng nghe nói những đốm sáng này còn có thể bỏ chạy. Giống như trước đây, khi tạ mãng muốn bắt lấy đốm sáng màu đỏ, khi chỉ còn cách có một chút, và thời khắc quan trọng đó, đốm sáng màu đỏ kia lại cách xa tạ mãng. Nhưng mọi người đều biết, những đốm sáng này vốn vẫn trôi tùy ý. Chỉ có thể trách vận may của tạ Mãng không tốt. Nếu hắn may mắn hơn một chút, cũng không đến nỗi sẽ thất bại. Vấn đề là, biểu hiện vừa mới lúc nãy của đốm sáng màu xanh lam có phần quá không hợp lý. Vốn trong nháy mắt phải đến gần La Trinh, lại có thể đột nhiên dừng lại. Mà La Trinh vấn tay ra bắt, lại còn có thể chạy trốn. Cái này thật quá đáng. La Trinh còn chưa tỏ vẻ gì, hiện tại hắn cũng khó phân tâm để nghĩ nhiều. Một lần vấn này không bắt được nó, hắn cũng không nổi giận. Ngược lại, lại cố gắng hết sức duy trì độ cao của mình. Hắn vừa mới nhào qua, thân hình đã hạ xuống thước nhưng hiện tại lại từ từ đi lên. Chẳng qua, sắc mặt hắn cũng càng lúc càng xấu. Dù sao chống lại trọng lực khủng khiếp như thế, còn phải duy trì độ cao của mình, đối với bất kỳ võ giả nào cũng là một chuyện khá khó khăn. Nhưng các võ giả phía dưới nhất thời không vui. Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ông lão mày trắng. Cho dù là tạ mãng thì cũng dùng ánh mắt giống vậy nhìn về phía ông lão mày trắng. Đương nhiên không phải tạ mãng muốn đòi một lời giải thích thay la trinh. Nhưng lúc trước, Hắn cũng chỉ kém một chút như vậy mà để một thân khí nhất phẩm tuột khỏi tay mình. Hắn đoán, vừa rồi lúc mình bắt, có khi nào lão giản này phá nao lao dan chăng? Nhưng trong lòng tạ mãng chắc cũng hiểu được, có thể vận may của hắn thật sự không tốt, nhưng hắn bày ra phong thái này, ít nhiều có thể vớt lại chút mặt mũi, mọi người sẽ cho rằng là do ông lão mày trắng phá dối, mà cũng không phải là do thực lực của hắn kém. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào mình, trên mặt ông lão mày trắng lộ ra chút xấu hổ. Trong lòng cũng thầm nghĩ không ổn. Dường như sự điều khiển vừa rồi có phần quá lộ liễu, dẫn tới sự nghi ngờ. Khụ, khụ, ông lão mày trắng vì che giấu vẻ xấu hổ của mình, liên nói bên trong binh khí của cung chủ tiền nhiệm hẳn là còn sót lại một chút linh trí. Nếu muốn bắt được thanh kiếm này, sợ là phải tốn chút công sức. À, thì ra là thế. Hiểu rồi, thì ra là có linh trí, thật sự lợi hại. Tuy những võ giả này không dám hoài nghi ông lão mày trắng, nhưng cho dù là biểu cảm trên mặt hay là giọng điệu giải đáp, Làm gì có chút gì là tin tưởng ông Lời nói lừa gạt người thế này Ngay cả trẻ con cũng khó lừa được Thực ra việc La Trinh có bắt được binh khí Của cung chủ tiền nhiệm hay không Cũng không liên quan tới những võ giả này Nhưng La Trinh đã đi tới bước này Mọi người đều mơ hồ chờ mong La Trinh có thể thành công Nếu không, chắc chắn sẽ cảm thấy hơi hột hẫng. Huống hồ, nếu La Trinh thử thách thành công Đối với bọn họ cũng là một tấm gương rất tốt Nói không chừng Tương lai chính mình cũng có thể bay lên tới 20 trượng chạm mái vòm Bắt được một cái binh khí của cùng chủ tiềm nhiệm cũng nên. Thế nên tất nhiên bọn họ bất mãn với ông lão mày trắng. Do đó, vẻ mặt của ông lão mày trắng càng thêm xấu hổ. Ông cũng coi như là một người chính trực, làm ra chuyện này khó tránh khỏi cũng có chút mất mặt. Sợ là sẽ để lại tiếng xấu. Dù sao luôn miệng nói, binh khí trong thần binh đường ai lấy được chính là của người đó. Thế nhưng ông lại điều khiển đốm sáng ngày chạy khắp nơi, ai có thể bắt được chứ? Đây không phải là bẫy người khác sao? Nhưng cũng không phải ông tiếc những binh khí đó. Ông chỉ quản lý thân binh đường mà thôi. Về phần những binh khí ấy rơi vào tay ai thì cũng không liên quan gì đến ông. Ông thật sự chỉ muốn kiểm tra La Trinh một chút mà thôi. Có bài học kinh nghiệm lần đầu tiên, lần ra đây thứ hai La Trinh thận trọng hơn nhiều. Thực ra hắn cũng phát hiện, đốm sáng màu xanh lam này có thể cố ý tránh mình. Như vậy muốn bắt được thứ đồ chơi này là chuyện càng thêm khó khăn. Lúc này, trong lòng La Trinh cũng chửi thầm mấy câu. Khó khăn là mới có thể bay đến độ cao này, đốm sáng màu xanh lam này còn tự mình chạy mất. Chẳng phải điều này chứng minh không muốn cho người ta bắt được sao. Nhưng ngay cả khi đối mặt với điều này, La Trinh cũng không từ bỏ. Quãng đường mà hắn đi để tới được đây còn gặp khó khăn hơn nhiều so với tình huống trước mắt. Huống hồ, trong thần bình đường này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn tràn đầy sức mạnh, lại một lần nữa tiến về phía đốm sáng màu xanh lam. Vô, vô. Khi La Trinh thay đổi tốc độ, tốc độ của đốm sáng màu xanh lam cũng nhanh hơn. Lúc này, La Trinh giống như một con diều hâu, vô cùng linh hoạt đổi bắt con chim ruồi. Nhưng bởi vì trọng lực, tốc độ của La Trinh bị giảm đi rất nhiều hơn nửa đốm sáng màu xanh lam hết sức linh hoạt. Hai bên đi quanh trên trần mái vòm vài vòng. Cuối cùng, La Trinh không thể không dừng lại thở hồn hền, nhìn chăm chăm vào đốm sáng màu xanh lam. Thấy vậy, đám võ giả phía dưới càng hết chỗ nói. La Trinh có thể bay lên độ cao 20 trượng đã là một kỳ tích. Hiện tại, lại còn có thể liên tục chạy quanh ở độ cao 20 trượng, thật quá kinh ngạc. Bọn họ cũng càng thêm tức giận với ông lão mày trắng. Ngay từ đầu còn không ai dám nói gì, mọi người đều không muốn đắc tội với ông lão mày trắng. Nhưng cũng có người nhỏ giọng nói, thế này quá không công bằng, vậy dứt khoát điều khiển tất cả đốm sáng. Như thế mọi người đều không lấy được binh khí nào, sợ là thiên công vân miểu phải kiếm được cấp bội. Nói đúng đó, một lần cơ hội là 300 viên ngọc chân nguyên lại chẳng kiếm được gì. Chúng ta phải lan truyền nó khắp nơi, để mọi người đừng bị thần binh đường lừa gạt. Thật quá đáng. Quá quá đáng. Tiếng những người này bàn luận càng lúc càng lớn bầu không khí của mọi người cũng càng lúc càng trở nên sôi nổi. Trong đó lại có võ giả đứng ra, nói với ông lão mày trắng, Nguyệt lão, ngươi đang đùa sao? Đúng vậy, không đưa bình khí thì nói một câu, cần gì ở đây đùa giỡn người khác? Thằng nhóc trên kia, xuống đi. Bình khí kim ngươi không lấy được đâu. Nguyệt lão đang đùa giỡn ngươi đấy. Cùng với sự ấm ỉ của mọi người, trên mặt ông lão mày trắng không nhịn được mà đỏ hơn nữa. Nếu việc này bị truyền ra ngoài, chỉ sợ sau này mọi người thật sự sẽ không đến thần bình đường lấy bình khí nữa Đây cũng không phải là dự tính ban đầu khi lập nên thần binh đường, mà ông vừa mới phát hiện dưới sự điều khiển của mình. Tuy La Trình không bắt được đốm sáng màu xanh lam, nhưng thể lực của người này cũng không phải xuất sắc bình thường. Hắn thật sự có thể chống đỡ ở độ cao 20 mươi trượng, tuy thỉnh thoảng có hạ xuống, nhưng sẽ lại tăng lên cao. Ông căn bản không thể đoán ra giới hạn của La Trình, trừ khi ông sửa thần văn trọng lực để tăng thêm vài lần. Có lẽ La Trình thật sự sẽ không chống đỡ được, nhưng sửa thần văn là một chuyện rắc rối. Ngay khi ông đang bị mọi người phì nhổ còn có chút lung túng thì la trinh đã chớp lấy cơ hội để bay qua hắn đã chú ý tới động tĩnh ở phía dưới đại khái biết chuyện gì đã xảy ra rồi bắt lấy cơ hội ở trước mắt lại lao về phía đốm sáng màu xanh lam hắn gần như rút hết tất cả khả năng tiềm tàng của mình tăng tốc độ lên hơn mấy lần hắn lao về phía đốm sáng màu xanh lam rồi nhanh chóng rơi xuống phía dưới đứng vững trên mặt đất trong tay hắn là một thanh kiếm sắc bén với độ dài kinh người mặc dù la trinh đã lấy được thanh kiếm này nhưng nhóm võ giả này vẫn lưu luyến không buông tha Tiếp tục làm khó dễ ông Lão Mày Trắng. Cảnh tượng dường như có phần không khống chế được. Trường 1029. Không bao giờ. Tin nữa. Dù tự mình thừa nhận, nhưng đã nhận lỗi rồi mà những tên kia vẫn gây sự, ông Lão Mày Trắng đã đâm lao may trang canh tuong duong nhu co phan khong khong che đuoc mot 1029 khong bao gio tin nua du tu minh thua phải theo lao. Tất nhiên là Trinh biết đốm sáng màu xanh lam kia bị ông Lão Mày Trắng điều khiển. Chẳng qua kết quả cuối cùng là mình cũng bắt được thanh kiếm. Nhưng thật ra là Trinh lại tin lời nói của ông Lão này. Hắn khoát tay nói, không sao, chỉ là tốn chút sức mà thôi. Nó đến cùng. Nếu ông lão mày chẳng cố ý không để mình lấy, chỉ sợ La Trinh thật sự sẽ không lấy được thanh kiếm này. Nếu đương sự đã nói vậy, lửa giận trong lòng những võ giả đầy tinh thần trượng nghĩa này coi như đã được lắng xuống. Lúc này, mọi người mới dùng vẻ mặt hâm mộ, đánh giá thanh thần khí nhất phẩm trong tay La Trinh. Cho dù là thần khí nhất phẩm bình thường, nhưng đối với phần lớn võ giả mà nói thì cũng khó có thể giành được nó. Trường kiếm bình thường có độ dài tiêu chuẩn là 3 thước 3 tấc, mà độ dài của Lôi Phong U thần kiếm này là năm thước, ước chừng dài hơn gần một nửa so với kiếm bình thường hơn nữa thân kiếm cũng to hơn một chút so với kiếm bình thường hơi giống với trọng kiếm nhưng mũi kiếm lại hết sức mỏng liếc mắt lên trên thân kiếm chia thành hai lớp lõi bên trong có màu xanh lam nhạt còn lớp ngoài của thân kiếm có màu vàng phía trên chuôi kiếm được khắc hoa văn rỗng phức tạp chỉ nhìn từ bề ngoài có thể thấy một đê là một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ tinh xảo về phần sức mạnh la trình không biết về cách kiểm tra ở nơi này đám võ giả này cũng coi như là giúp hắn la trình không ngại để bọn họ thưởng thức thêm một lúc sau đó hắn cất trường kiếm này vào trong túi lúc này mới rời khỏi thần binh đường ánh mắt tạ mãng lạnh lùng cắt cao nhìn chằm chằm bóng dáng la trinh rời đi khoé miệng cũng hiện ra một nụ cười lạnh có được vũ khí rất mạnh phải có thực lực rất mạnh tuy thiên phú của ngươi không tồi nhưng thực lực của ngươi vẫn chưa đủ để kết hợp với thanh kiếm kia ta thấy thanh kiếm này chỉ có thể nằm trong tay ngươi được vài ngày thôi cho dù là lang vân đường hay là trong yến vân đường thì đều có rất nhiều võ giả thiên tài nhìn chằm chằm vào ba thanh binh khí mà cung chủ tiền nhiệm để lại Nhưng những binh khí kia thật sự rất khó lấy được. Cho tới nay, mọi người cũng chỉ có thể xem qua cho đỡ nghiện mà thôi. Có một số đệ tử thế ra muốn chi nhiều tiền để mua từ thần binh đường. Nhưng thiên cung vân miểu chưa bao giờ thiếu tiền, làm sao có thể để ý tới Ngọc chân Nguyên Chứ. Gia giá cao hơn nữa họ cũng không bán. Cứ như vậy, ba thanh binh khí này vẫn nằm yên trong thần binh đường. Lúc này, quà thực La Trinh đã lấy đi rồi, nhưng hắn nhất định sẽ bị rất nhiều người theo dõi. Trong lòng tạ mãng thầm nghĩ muốn lan truyền rộng rãi khắp nơi một phen chắc hẳn rắc rối sẽ liên tục không ngừng tìm tới La Trinh đến tận khi người này từ bỏ thanh kiếm này mới thôi thực ra việc này căn bản không cần tạ mạng đi lan truyền rộng rãi sau một canh giờ tin tức có một tên mới tới lấy đi lôi phong u thần kiếm đã lan truyền với tốc độ cực kỳ điên cuồng trong cả thiên cung vân miểu lúc đầu tin tức này được lan truyền trong phạm vi của Lang Vân Đường dù sao võ giả nhìn thấy La Trinh lấy đi binh khí cũng đều là võ giả trong Lang Vân Đường nhưng chỉ thoáng chốc tin tức đó liền truyền khắp Yến Vân Đường thật sự có một thằng nhóc mới tới. Lấy đi lôi phong u thần kiếm rồi sao? Không thể tin được, khà khà, ta vẫn còn thiếu một bội kiếm tốt. Lôi phong u thần kiếm này hẳn là thích hợp với ta, không biết có thương lượng được với thằng nhóc kia không? Ta có thể bỏ ra ngọc chân nguyên để mua thanh kiếm này, một cái giá đủ để cho hắn động tâm. Theo cách này, trong vòng một ngày tin tức đã được tiết lộ vô số lần. Đương nhiên, La Trình vẫn chưa hề biết chuyện. Sau khi hắn rời khỏi thần binh đường liền đi tìm Vân Lạc, so với binh khí trong tay, La Trình vẫn quan tâm tới hơn nhất. Sau khi rời khỏi thần binh đường, La Trình đi loanh quanh được vài vòng, có chút mờ mịt, hình như hắn không biết Vân Lạc ở đâu. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn tung ra một tấm ngọc giản mà Vân Lạc đã cho hắn. Bên trong ngọc giản này ghi lại bản đồ của Thiên Cung Vân Miểu. Tuy La Trình có bản đồ nhưng vấn đề là cả Thiên Cung Vân Miểu lớn như vậy, ở trên cũng không đánh dấu vị trí của Vân Lạc. Cứ đi về phía trung tâm vậy, La Trình mím môi, đi thẳng tới trung tâm của Thiên Cung. Thiên Cung Vân Miểu được xây dựng trên cây cột khổng lồ, diện tích chiếm giữ cũng tuyệt đối không nhỏ. Hắn lần lượt xuyên qua các tòa nhà ở trong đó, chỉ chóc lát sau, trước mặt liền xuất hiện một tòa đại điện. Chắc là ở đây. Đến phía trước đại điện, La Trinh bước tới, bước lên mười bậc thăng để vào trong đó. Nhưng trong nháy mắt ngay khi hắn vừa mới đi qua cửa điện, thì có một luồng sức mạnh kỳ lạ khiến hắn bị bật ra. À, trên mặt La Trinh hiện vẻ tò mò. Sau đó, có một người đi ra từ trong đại điện kia, đúng là người mũi khoằm mà trước đó hắn đã từng gặp một lần, phó công chủ từ sán của Thiên Cung Vân Miểu. Tư sán kia lạnh lùng liếc mắt đánh giá La Trinh một cái, lập tức lạnh giọng quát lớn, chính huyền điện há là nơi ngươi có thể xông vào. Vẻ mặt La Trinh lạnh nhạt, lập tức nói, ta tìm Vân Lạc. Vẻ mặt Tư sán hơi sừng sốt, gã cảm thấy rất khó hiểu, sao La Trinh này lại gọi thẳng tên Vân Lạc. Nhưng bởi vì trước đây từng gặp trên bậc thăng ở sân trước, tận đáy lòng Tư sán đã không thích La Trinh, nên lạnh giọng nói, Vân Lạc không ở đây, mau biến đi. La Trinh khẽ gật đầu, rồi quay đi. Đúng lúc này. Cách đó không xa có một bóng hình bay lại đây, đúng là Vân Lạc đang thong rong đi đến. Nhìn thấy nàng, trên mặt La Trinh hiện lên ý cười, hỏi, thế nào? Hắn mở miệng hỏi Vân Lạc, tất nhiên là chỉ vấn đề của Huân. Vân Lạc nở một nụ cười, gật đầu, liếc mặt nhìn từ sán bên cạnh một cái, nhưng lại mở miệng hỏi, không biết ngươi đến thần bình đường, lấy được binh khí gì mà khiến Nguyệt lão phải trực tiếp tới tìm ta. Từ sán bên cạnh nghe thấy thế, nói một câu khinh thường, nhân vật hạng ba, dùng binh khí loại ba hừ. Sau khi gã nói xong, liền muốn bước vào chính huyền điện. Ở trong mặt gã, tu vi này của La Trinh chỉ bắt được một thần khí tam phẩm là cùng. Có lẽ may mắn hơn chút thì có thể lấy được một thần khí tòng nhị phẩm, mà gã cũng không quan tâm tới việc này. La Trinh mỉm cười, trực tiếp lấy thanh lôi phong u thần kiếm dài đến năm thức từ nhẫn tu di ra, lập tức nói, ta lấy được cái này. Trong lôi phong u thần kiếm ẩn chứa sức mạnh kinh người. Mặc dù từ sán quay lưng về phía La Trinh, chuẩn bị đi vào trong chính huyền điện, nhưng gã vẫn cảm nhận được phía sau lưng giống như có một đường kiếm quang đâm tới gã đã rất gần với tu vi giới chủ có thể khiến gã sinh ra cái cảm giác này trừ khi là thần binh lợi khí cực kỳ sắc bén chứ binh khí bình thường căn bản không có khả năng khiến gã có cảm giác như vậy cho nên tử sán vốn đã bước một bước vào chính quyền điện nhưng lại miễn cưỡng quay đầu lại hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay là trinh lôi phong u thần kiếm tử sán rất quen thuộc với thanh kiếm này thậm chí gã còn từng dùng thanh kiếm này một khoảng thời gian chẳng qua gã thân là phó cung chủ của thiên cung vân miểu cũng chỉ là có tư cách sử dụng mà thôi không thể chiếm lấy nó hiện tại quả thực tuyệt đối không ngờ thanh kiếm này lại vào tay la trinh trên mặt từ sán để vẻ khó tin thật ra cũng không chỉ có từ sán kinh ngạc mà trong đôi mắt đẹp của Vân lạc cũng tràn đầy bất ngờ khi nguyệt lão đốt cháy phủ truyền âm truyền tin cho nàng nàng đang toàn lực chữa trị linh hồn cho huân cho nên cũng không trao đổi nhiều với nguyệt lão nàng vốn nghĩ la trinh lấy được một thần khí tòng nhất phẩm hoặc là một thần khí nhất phàm bình thường. Nhưng Vân Lạc chưa từng nghĩ tới, La Trinh lại trực tiếp lấy được Lôi Phong U Thần Kiếm của cung chủ tiền nhiệm, việc này, Vân Lạc lắc đầu, mà nghĩ ra thì dường như La Trinh trong trí nhớ của nàng vẫn luôn như thế. Trước giờ đều khiến người ta tràn đầy bất ngờ. Chương 1030, thanh kiếm này, gã cũng chỉ có thể mượn dùng, hơn nữa còn không thể mượn lâu dài. Nhưng bây giờ nó đã thuộc về La Trinh. Chỉ là một thằng nhóc sinh tử cảnh ngũ trọng, thậm chí hắn mới vào Thiên Cung Vân Miểu còn chưa tới một ngày có thể tưởng tượng được trong lòng từ sán bất bình thế nào. Nếu không phải Vân Lạc đang ở đây, không chừng gã đậy mạnh hiếp yếu, trực tiếp cướp lấy thanh kiếm trong tay thằng nhóc này rồi. Nhưng nói đi nói lại, gã đường đường là một phó cung chủ, nếu thật sự cướp kiếm của La Trinh thật sự không quá thực tế, không khỏi có mắt mặt. Vì vậy gã trừng mắt với La Trinh và kiếm trong tay hắn một cái, thậm chí cũng oán hạn thanh kiếm này, lúc này mới quay đầu tiến vào chính huyền điện. Chúc mừng ngươi! Vân Lạc mỉm cười. Trong vòng một ngày liên tục thấy từ sán buồn bực hai lần, Vân Lạc rất vui sướng. La Trinh gật đầu một cái, chuyện hắn quan tâm nhất vẫn là Huân. Thế vẻ mặt của La Trinh, sao Vân Lạc có thể không hiểu? Nhưng chuyện này cũng không thích hợp nói ở đây, vì vậy Năng liền dẫn La Trinh vào một nơi khác trong đại điện. Sau đó Vân Lạc lấy dưỡng hồn mộc ra đưa cho La Trinh. Sau khi La Trinh nhận lấy đoạn dưỡng hồn mộc này liền kiểm tra một chút, hắn cảm nhận được linh hồn của Huân đã mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần cho dù là la trinh thì cũng kém hơn linh hồn bây giờ của huân rất xa hơn ở phía ngoài linh hồn nàng còn tản ra một tầng ánh sáng nhạt màu bạc linh hồn nàng là ngân hồn cảnh la trinh thán phục một câu cường độ linh hồn đạt tới mức nhất định sẽ bước vào chiến hồn cảnh đến cảnh giới này linh hồn mới có thể đủ mạnh mẽ có thể trợ giúp thân thể chiến đấu linh hồn la trinh đã bước vào bích hồn cảnh mà trên bích hồn cảnh chính là ngân hồn cảnh cũng chính là bạch ngân chiến hồn thường gọi vân lạc cật đầu một cái linh hồn nàng vốn là ngân hồn cảnh Nhưng trước đây chỉ còn lại một mảnh tàn hồn, căn bản không thể hiện ra được, bây giờ ta đã chữa trị được sáu phần sức mạnh linh hồn cho nàng rồi. Nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại. La Trinh hỏi. Nghe La Trinh nói, vẻ mặt phân lạc tỏ ra vô tội, sau đó nói, nàng đang giả vờ ngủ say, có vẻ như không muốn tiếp xúc với ta. Quan hệ giữa yêu dạ tộc và nhân tộc không thể nói là có mâu thuẫn, nhưng cũng không thể nói là rất tốt. Mà huân thân là vương giả của yêu dạ tộc, là người vô cùng cao ngạo. Lúc trước huân gặp phân lạc ở tháp tội ác. Mặc dù giữa hai người không có địch ý gì, nhưng quan hệ cũng không tốt lắm. Bây giờ cho dù Huân được phân Lạc giúp đỡ rất nhiều, nhưng vào lúc này lại không chịu tỉnh lại. Trong nháy mắt, La Trinh cũng hiểu được, hắn biết tính khí của Huân. Thân thể của Huân bị hủy, linh hồn cũng bị hủy diệt, chỉ còn lại một mảnh tàn hồn cuối cùng, có thể nói là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng lại cùng hắn trải qua mấy năm nay, có lẽ người duy nhất nàng tin tưởng cũng chỉ có hắn. Vì vậy hắn yên lặng nhận lấy dưỡng hồn mộc trong tay Vân Lạc. Sau đó, phân lạc sai người dẫn La Trinh đi, phân cho La Trinh một nơi để ở tạm. Thiên cung vân miểu chia thành nhiều khu vực, mà vì La Trinh là người mới vừa mới gia nhập thiên cung, nên hắn được phân ở cùng một chỗ với võ giả lang vân đường. Nhưng dù sau đây cũng là nơi tu luyện quan trọng, dù chỉ là một nơi cho đệ tử nhưng cũng được xây dựng rất đẹp đẽ, giống như một cung điện du sao đay cung la noi tu luyen quan Trong đó cái gì cũng đầy đủ, chỉ thiếu mấy tỷ nữ dung mạo thanh tú xinh đẹp mà thôi. Bận việc đến tối, La Trinh mới lấy đoạn dưỡng hồn mộc kia ra. Trong nháy mắt La Trinh vừa mới kiểm tra dưỡng hồn mộc, còn chưa kịp thấy rõ ràng tình hình trong đó thì đã cảm nhận được một luồng linh hồn đánh thẳng về phía hắn. Vô linh hồn kia sông mạnh đến như vậy, cho dù La Trinh đã đến bích hồn cảnh vẫn có chút không chịu nổi, đầu óc hắn hơi mơ hồ. Chờ đến lúc La Trinh kịp phản ứng, linh hồn huân đã lặng lẽ đứng trước mặt hắn, lặng lẽ nhìn hắn. Linh hồn nàng càng đầy đủ, khí chất cũng càng lạnh lùng hơn. "Ngươi tỉnh rồi à?" La Trinh vừa mới lên tiếng, trong nháy mắt Linh hồn Huân đã xông vào trong cơ thể La Trinh. Vèo. Ngay sau đó La Trinh cũng cảm nhận được, nàng lại lần nữa chủ động dung hợp về kiếm linh. Thật ra thì với trạng thái trước mắt của Huân, hoàn toàn không cần dùng thân thể kiếm linh để tồn tại. Bản thân cường độ linh hồn ngân hồn cảnh của nàng cũng đủ để đấu lại rất nhiều người. Có điều, La Trinh cũng không ngăn cản Huân dung hợp kiếm linh, Huân làm như vậy có lẽ có lý do của nàng. Sau khi dung hợp, Huân lại lần nữa xuất hiện bên ngoài cơ thể La Trinh, nàng vươn cánh tay nhỏ nhắn ra. Tiến sát lại ôm lấy La Trinh. La Trinh lập tức ngây người tại chỗ, ngay sau đó hắn lại kinh ngạc hỏi, tại sao lại phải vội vã dung hợp kiếm linh? Bởi vì làm như vậy mới có thể ôm. Giọng nói của Huân luôn lạnh nhạt nghiêm túc, xa cách khó gần, nhưng lúc này lại mơ hồ có chút dí dòm. La Trinh mới chợt hiểu ra, mặc dù kiếm linh cũng không phải là thân thể thực, nhưng vẫn có xúc cảm hơn linh hồn. Sau một hồi lâu, Huân lui lại hai bước, lại nồi bồng bềnh giữa không trung. lúc này trên mặt mới mang theo nụ cười nói, cảm ơn ngươi. La Trinh lắc đầu, hẳn là ta phải cám ơn ngươi mới đúng, linh hồn ngươi bị vỡ nát như thế này, đều là bởi vì ta. Khoan chớp mắt một cái, suy nghĩ một chút, rồi nghiêm nghị nói, không thể nói như vậy. Vì sao? La Trinh hỏi. Đối với ta mà nói, ngươi rất quan trọng, cho dù linh hồn ta hoàn toàn vỡ nát, ngươi sẽ báo thù cho ta, nhưng nếu ngươi chết, e là ta không còn hy vọng nữa. Con nhẹ nhàng nói. quan nói như vậy cũng không sai, nàng coi như là kiếm linh của La Trinh, cho dù La Trinh chết. Linh hồn của nàng vẫn có thể tách ra tiếp tục sống sót Nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là một du hồn mà thôi Cho dù có thể tiếp tục sống nhờ vào thân thể những người khác Nhưng đời này nếu muốn báo thủ Muốn khôi phục vị trí vương giả của mình E là chuyện không thể Nhưng nàng lại rất chắc chắn Nếu đi theo La Trinh Sớm muộn gì ngày báo thủ cũng sẽ tới Đây chính là lòng tin của Huân đối với La Trinh Ngoài La Trinh ra Bây giờ nàng không tin bất cứ ai Cho nên cho dù vân lạc xuất phát từ ý tốt Phải trả giá rất nhiều mới chữa trị được 6 phần linh hồn cho nàng. Nàng vẫn không muốn đối mặt với Vân Lạc. Sự tin tưởng này, có thể nói là hơi cố chấp, nhưng nàng lại biết rõ mình làm như vậy tuyệt đối không phải là chuyện sai lầm. Nàng quan sát La Trinh mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ, người mới là sinh tử cảnh ngũ trọng mà đã phi thăng thượng giới, không phải là tự do phi thăng sao. Thông qua con đường phi thăng tự do phi thăng chính là một quy tắc không đổi từ trước đến nay. Hoàn Chưa từng nghe nói võ giả có thể tự do phi thăng trước khi đặt đến thần hải cảnh. La Trinh lại lắc đầu, ta thông qua con đường phi thăng mà tự do phi thăng. vậy Trên mặt Huân lộ vẻ hiếu kỳ, La Trinh khẽ mỉm cười, thời gian Huân ngủ say cũng không ngắn, hắn liền kể lại từ đầu tới cuối chuyện ở đại lục thần quốc cho Huân nghe. Cùng lúc đó, ở nơi cách thiên cung vân miểu khoảng ngàn đại giới, một cô gái quyến rũ mặc trường bao màu vàng nhạt đứng trước một pho tượng, trong con mắt tràn đầy nỗi hận. Cô gái quyến rũ này không phải là nhân tộc, nàng có thân hình hoàn mỹ mà không người phụ nữ nhân tộc nào có thể sánh bằng, nhưng khác biệt lớn nhất chính là ở đôi tai nhọn kia nàng ta chính là người đã có hai lần xung đột chính diện với la trinh một vị vương giả khác của yêu dạ tộc hình phạt vương trong cung điện của nàng ta còn có ba pho tượng vương giả khác đang đứng sừng sững trong khoảng thời gian này nàng ta vẫn luôn chú ý sát lục vương cũng chính là pho tượng của huân nàng ta biết huân đang hấp hối mặc dù khoảng thời gian này đã ổn định hơn nhưng pho tượng của huân vẫn ảm đạm vô vọng như cũ giống như linh hồn huân có thể biến mất bất cứ lúc nào mà nàng ta vẫn luôn mong mỏi ngày này nhưng chính vào hôm nay Trên pho tượng của Huân lại lóe lên ánh sáng màu đỏ chói mắt, dựa ánh đỏ lộ ra khí sát lục nồng đậm, khiến nàng ta nhức mắt đến cỡ nào. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.